Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 4 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ nhỏ của Chu Tổng Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn đúng đăng ký đăng và chia sẻ video đồng hồ An An chúc tất cả các bạn có một buổi ngàn truyện vui vẻ Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 4 Chu Nhất Nghiền chật kéo lấy tay cụ một lực lớn ước chân của khương hiệu khệ lảo đảo cơ thể mang thải thẳng tắp đụng vào góc bạn triệu hân nghiền cũng sợ hết hồn vội vàng đỡ cô đụng vào kia rồi hả khuôn mặt của khương hiệu khệ liền trắng mệt trong nháy mắt che kín đầy mồ hôi chằng chịt sau lưng là một luồng đau đớn ra rứt cô cẳng rằng nói giúp em gọi điện thoại cho trợ lý tưởng bụng em có chút không thoải mái khi tưởng cần nhận được điện thoại sắc mặt nghiêm nghị tôi lập tức đến ngay Anh cầm chi khóa xe, gần như là chạy xuống lầu. Trợ lý hạng nhất của điện ảnh truyền hình nhất hạ, hiếm khi có thể thấy được đúng cúng. Năm phút sau, tưởng cận thở hồng hộc chạy xuống dưới lầu, thấy chu nhất nghiện chỉ ngay ngóc đứng phía kia, vừa ở trong điện thoại chưa kịp hiểu rõ tình hình cụ thể. Hiện tại không cần hỏi, anh đã đón được sơ sơ. chu nhất nghiện thấy trợ lý tưởng, cuối cùng trên mặt có chút hoảng sợ. Khương hiểu khê, cô đừng giả bộ. Tưởng cận than thở trong lòng. Sao chú công chúa không bớt thấy phiền thế này Cương hiểu khê như thế nào Một tài của Cương hiểu khê đỡ bụng Bụng có chút đau Bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện Tưởng cần cẩn thận ôm lấy cô Không có chuyện gì Đi thôi Triệu hân nhiên đi xuống lầu với bọn họ trợ lý tưởng tôi đi cùng với các người Tưởng cần suy nghĩ một chút hân nhiên cô trở về đi Cô là nghệ sĩ đi bệnh viện Bị bà bà ra di dục Tưởng cần suy nghĩ một chút. Hân nhiên, cô trở về đi. Cô là nghệ sĩ, đi bệnh viện bị phong viên chụp được, lúc đó cũng không tiện nói. Nhưng mà tôi đưa Khương Hiểu Khề đi bệnh viện, sau khi kiểm tra lại liên lạc với cô. Triệu Hân nhiên thấy Khương Hiểu Khề suy yếu, không nghĩ tới quan hệ của Khương Hiểu Khề và trợ lý tưởng tốt như vậy. Vậy thì trợ lý tưởng vất vả rồi. Đến bệnh viện, Khương Hiểu Khề được đưa vào khám gấp. Y tá xem xét một chút, Có chịu ở nơi nào? Tưởng Cận vội vàng trả lời. Quấy màn thải 11 tuần vừa đụng vào eo rồi. Y tá vội vàng nói với người bên cạnh. Thông báo với bác sĩ Trần lại an ủi Khương Hiếu khê Đừng sợ, không ra máu, cô thả lỏng. Lúc này một vị bác sĩ trung niên bước đến. Chuyện gì xảy ra? Y tá, phụ nữ có thải vào vào eo rồi. Bác sĩ Trần nhanh nhanh vào kiểm tra trước khuôn mặt của Khương Hiểu Khê trắng bệch đầy khẩn trương, đột nhiên cô kéo tay áo của bác sĩ, bỗng nhiên sợ muốn chết. "Bác sĩ, tôi muốn đưa bé, tôi không muốn mất đi nó." Bác sĩ gặp nhiều trường hợp như vậy, liền an ủi nói, "Cô đừng nghĩ nhiều trước." Trên mặt của Khương Hiểu Khê hiện lên chút tuyệt vọng, cô sợ hãi hoảng hốt, cuối cùng cũng hiểu, thì ra hiện tại cô không thể mất đi tiểu đầu nha. Sau khi kiểm tra một phen, bác sĩ Trần nói với cô, "Đừng lo lắng." "Bé Cương rất tốt Cô hả? Qua cẩn trường rồi Âm thanh của Cương Hiểu Khe khàn khàn. Thật, bà không lừa tôi Bác sĩ Trần và y tá nở nụ cười Đứa nhỏ này cực kỳ khỏe mạnh Là cô bị va vào, vào eo Không thể chụp phim cho cô Vì cô đang mang thai Theo tôi quan sát đánh giá không có vấn đề gì lớn Nằm viện trước đi Chân tội sẽ quan sát một chút Tay của Cương Hiểu Khe Để trên bụng Vút ve nhẹ nhàng Cuối cùng cô thở vào nhẹ nhõm bác sĩ cảm ơn bà tượng cần ở bên cạnh giờ tại soi soi mồ hôi trình mặt anh ta vội vàng ngang ngoại gọi cuộc điện thoại cho chu nhầm hàng nếu không nói chuyện này cho ông chủ lát nữa mình liền chờ cuốn gói trở về nhà lần này chu nhầm hàng và vị tổng phó tổng của nhất hạ cùng đến bữa tiệc hội nghị điện ảnh và truyền hình nhận tiện ký vài hợp đồng với mấy công ty tại các thành phố b khi nhận được điện thoại của tượng cần hội nghị đã bắt đầu một tiếng anh cũng vừa kết thúc lời phát biểu tưởng cần sắp xếp hành trình của mình lúc này gọi điện thoại cho anh chắc chắn là chuyện rất quan trọng ấn đường của chu nhâm hạng nhíu lại có lợi dư cảm xấu cầm người ra khỏi phòng họp tới hành nạn kết nối cuộc điện thoại sẽ là chuyện gì chu tổng phủ nhận không cẩn thận vào vào eo nhưng đứa nhỏ không sao chu nhầm hạng ngăn ở cổ hồng một hơi hiếm kỳ anh không khống chế được Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? bộ duyên vô cớ liên vào vào eo hả? Là chú tiêu thư Hơi thở của chu nhậm hàng thay đổi trong nháy mắt Hiện tại hiệu kệ thế nào rồi? Chúng tôi đã tới bệnh viện Cô ấy cũng bị hù dõi chút Sau khi kiểm tra xong Bác sĩ nói cô ấy không sao Tinh thần cô ấy đã tốt hơn rất nhiều Cô ấy khóc sao? Ừ, sau khi chu nhậm hàng dứt thời im lặng Tối nại tôi sẽ trở về Chu tổng Tưởng cần lại yên lặng Được rồi, bây giờ tôi đi sân bay Cúp điện thoại, tài anh từ từ nắm chặt Cho đến khi khớp sườn trở nên trắng mệt Chú nhậm hẹn đi vào hội nghị lần nữa Giao lại chuyện tiếp theo cho tống phó tổng Liên chạy đến sân bay Mãi là ngày đó sân bay thông suốt Chuyện bài không kéo dài thời gian làm lỡ việc chút nào Chờ anh đến bệnh viện Đã là 8 giờ tối Hoàng hôn trầm nắng Tối nãy không có anh sao Chỉ có anh đèn làm đẹp đêm tối Để cử phòng bệnh ra Tại anh hơi do dự, thậm chí trong lòng có chút căng thẳng. Anh đi vào trong phòng bệnh để làm một ngọn đèn. Cương hiệu khề nhắm mắt lại đang ngủ say Tưởng cần nói cô bị va vào, vào eo phải. Hiện tại cô đang ngủ về phía bên trái. Chùa nhậm hạn các chế tâm tình của bản thân, không dám tùy ý đánh thức cô. Anh chỉ nhìn cô, khuôn mặt cô đang ngủ bình yên vô cùng. Nửa đêm, Khương Hiểu Khê tỉnh lại, mờ mờ màng màng thấy người ngồi trên ghế, Cô chần chờ cười một tiếng. Chu Nhậm Hạng cảm thấy dường như mình ở trong mơ. Tâm tình của Chu Nhậm Hạng liền tỉnh táo, đứng dậy đi về phía trước một bước. đã tỉnh rồi hả? Đầu óc của Khương Hiểu Khê hỗn độn, lại bắt được đôi mắt sâu thẳm và phức tạp trợn lóe lên rồi biến mất của anh Sao anh ở bệnh viện? Trong phòng bệnh tràn đầy mua nước sát trùng. Cô ngửi có chút khó chịu Còn mũi một cái Chu nhầm hàng nắm lấy cánh tay cô Em muốn làm gì Bác sĩ nói em va phải phần xương em bên phải Có chỗ nào khó chịu không Khương hiểu khề giật giật khóe miệng Không sao tôi tốt hơn nhiều Cô dụi mắt Tầm mắt dần dần rõ ràng Phát hiện anh còn mặc tay tràn áo mũi trịnh tệ lại hiếm thấy Có chút lòng đồng, đồng và vất vả Tôi muốn ngồi dậy ngủ hơn nửa ngày Cả người cũng đã tê gần Chú nhậm hạng nhớ mọi một cái, vẫn là giúp cô ngồi nghiêng lên. Thay cô không có ý tứ thảo luận chuyện này, anh cũng dứt khoát không hỏi, chỉ nhìn cô. Khương hiểu ghê, là trợ lý tưởng nói cho anh đi, tôi không sao. Chú nhậm hạng nghe dòng điều nhẹ nhàng của cô, hẳn không thể ôm cô đến tận sương. Làm sao có thể không sao, chẳng qua em may mắn. Khương hiểu ghê kéo giật một bên miệng, không, là tiểu đầu nha kiên cường một tài của chùa nhậm hạng nắm chặt tay cô một tài vuốt vuốt tóc cô thật xin lỗi anh nhìn ánh mắt cô sâu trong mắt là một mảng tự trách khương hiệu khê kháng mỏi, từ từ hớt mặt thật ra khi đó tôi rất sợ hãi thật là kỳ lạ lúc trước tôi không muốn tiểu đầu nha bây giờ không thể mất đi chùa nhậm hạng đang nâng gương mặt cô sắc mặt dịu đi đôi chút chúng ta sẽ không mất đi tiểu đầu nha bỗng nhiên khương hiệu khê cười Lời nói vô cùng từ tốn Chú nhầm Hạng: Thật ra tôi rất cảm ơn anh Bởi vì anh mới có tiểu đầu nha Sau khi mang thai tôi thường suy nghĩ tới mẹ của tôi Tôi chưa từng gặp qua bà Nhưng đều sẽ tưởng tượng Cô dừng lại một chút nhưng đang suy nghĩ Chú nhầm Hạng hỏi Mẹ em sẽ thế nào Khi còn nhỏ có lần bà tôi uống rượu say Ông nói lúc trước Mẹ tôi mang thai tôi Tạo thành gánh nặng rất lớn với cơ thể bà Bà tôi cũng buông bỏ Nó không cần đưa con, nhưng sau đấy bà vẫn kiên trì. Trước kia tôi không tin, tôi cảm thấy mức độ có thể tin lời nói của bà tôi khi uống say không cao, hiện tại ngẫm lại, hẳn là sự thật. Chủ nhậm hẹn đang kiềm chế cảm xúc trong đáy mắt. Cường hiệu khê có phải em nhớ bà không? Cường hiệu khê ngáp một cái, ừ, có chút nhớ. Khi người ta đang sợ hãi nhất, có lẽ đai lòng đều nhớ đến người thân của mình. Cuộc sống hai mươi mấy năm của Cương Hiệu Khê này Tổng bộ thời điểm trải qua đều vô cùng căng thẳng Không bằng hôm nay ngồi một lát Vết thương ngam ngam âm ý Cô đành phải nằm xuống lần nữa chủ nhằm hạn im lặng trong phút chốc Để anh xem vết thương chút Cương Hiệu Khê muốn từ chối Nhìn đôi mắt nặng nề của anh Lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng chủ nhằm hạn vén áo cô lên Nhìn thấy vết thương bầm tím Tao bằng nắm tại mà đau lòng anh không ngờ sẽ vỡ thành thế này đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua vết thương Vẻ mặt khó phân biệt khương hiệu khề hít sâu một hơi có phải anh hút thuốc lá không chùa nhầm hàng thay cô sửa sang quần áo ổn thỏa. ừ khương hiệu khề than một tiếng buổi tối anh có đi không em hy vọng anh đi khương hiệu khề nháy mắt mấy cái mới không một mình tôi ở bệnh viện có chút sợ hãi cuối cùng chùa nhầm hàng nở nụ cười anh không đi ở ngay cạnh em em ngủ đi tinh thần của khương hiệu khê không tốt ừ một tiếng lại mờ mờ màng màng nói chu Nhậm Hạng, em hôm đó nếu tôi không đi lên chúng ta không gặp được rồi nếu như lúc đó tôi không để ý anh chúng ta càng không xuất hiện cùng một lúc rồi chu Nhậm hạng vỗ vỗ trên vai cô ai nói em ở nhất hạ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp phải khương hiệu khê nghĩ thầm nhưng anh nhất định sẽ không ở bên em thấy cô đã ngủ anh đang nhẹ một tiếng sáng hôm sau chùa nhầm hàng để người ta đưa tới vài món điểm tâm sáng anh múc một chén cháo trước khi khương hiệu khề muốn nhận lấy anh không cho khương hiệu khề lại lầm bầm tai tôi không bị thương chao ôi anh coi tôi như gì hả tôi cũng không phải là trẻ con chùa nhầm hàng thổi thổi hơi nóng thở không gấp gáp mà không đỏ nói làm gì Đương nhiên là bỏ bói quanh khương hiểu khề vội vàng không nói Cô sợ nói chuyện gì chủ nhậm hạng có thể nói vượt ranh giới cuối cùng của cô mà nói Không phải người này rất đứng đáng sao Cô một chén cháo gà xé sợ Cháo này vừa thơm lại vừa đậm Khiến cô vô cùng thèm ăn chủ nhậm hạng lại cho cô thêm nửa chén khương hiểu khề nói liên tục Tôi không ăn, đã no rồi Hoàng, nghe lời Tôi quả em vốn không ăn, ăn thêm chút Giọng điệu dịu dàng thế này Chữ chữ đánh vào trái tim Của Khương Hiệu Khê Khương Hiệu Khê không trống nói lại Lại ăn thêm nửa chán Ôi tôi có phải bị anh nuôi cho mập mạp rồi không Buổi trưa muốn ăn cái gì Anh không phải đi sao Chua nhầm hẹn khẽ mỉm cười Vợ còn nằm bệnh viện Anh có thể đi sao Khương Hiệu Khê im lặng một chút Tôi muốn xuất viện trở về nhà Nếu bác sĩ đồng ý anh không có ý kiến Khương Hiệu Khê cười sáng lạng Ngày trưa anh thật sự đã quá tốt rồi bác sĩ đồng ý cho khương hiệu khê xuất viện nên lần này cô không tổn thương đến thai nhi đi về nghỉ một tuần lễ không có gì đáng ngại chu nhầm hàng nghe lời này xong trái tim cũng thả lỏng không ít Xe chiều hôm đó chu nhầm hàng đón cô về nhà sau khi khương hiệu khê trở về từ bệnh viện luôn có cảm giác lâu ngày không gặp buổi tối sau khi hai người ăn cơm tối xong chu nhầm hàng đi đến phòng cô anh nói anh phải ra ngoài một chuyến em ở nhà một mình muốn làm gì thì gọi gì khương hiệu khề ở một tiếng đã biết chui nhậm hạng quen cầm tay cô anh đi nha từ đầu đến cuối khương hiệu khề cũng không đề cập đến tên của chu nhất nghiêng chui nhậm hạng hiểu khương hiệu khề sợ anh khó xử khi chu nhậm hạng về tới nhà cha chu mẹ chù đang ở trong phòng khách mẹ chù vô cùng ngạc nhiên sau cọn đột nhiên trở về Không phải đi thành phố B sao chủ nhầm hàng hỏi nhật nghiền đâu Mẹ chủ thấy sắc mặt con trai không tốt Nó đi Hồng Kông tham gia lớp đào tạo rồi Sao vậy chủ nhầm hàng kéo một nét cười lạnh Nó vẫn đã chạy trốn nhanh nhất Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mẹ Chiều hôm qua nhật nghiền đẩy Khương hiệu kệ và đến trên bàn Sắc mặt của mẹ chủ lập tức sửng sốt Thảo nào tới hôm qua Nó hốt hà hốt hoảng sau đó đứa nhỏ này lại không nói gì cả cha chu lại hỏi hiệu kệ không xạo chứ thái dương của chu nhầm hạng đẹp thình thịch đứa bé và người lớn đều không có việc gì mẹ chu thở ra một hơi vậy thì tốt ở bệnh viện nào ngày mai mẹ đi xem nó không cần hôm nay em ấy đã về chu nhầm hạng im mặt nói cha mẹ con về là muốn nói chuyện thật tốt với mọi người các người quen đường dịu nhất nghiền nữa sớm muộn nó sẽ xảy ra chuyện mẹ trù không lên tiếng nó vì chuyện trung học canh cánh trong lòng với hiệu khê lúc trung học giờ trò xấu đổi bút chị cho bài kiểm tra của hiệu khê Hại hiệu khê không được kỳ bất cứ câu nào trong các câu hỏi trắc nghiệm đây cũng không phải trò đùa dai đây là vấn đề về phẩm hạnh cha trù che giấu vẻ mặt còn có chuyện này mẹ trù hỏi sao thầy giáo không nói việc này mẹ nói rằng thầy giáo sẽ nói thế nào Vì một gia đình bình thường của Hiểu Khê Đến cho các người khó chịu Cho nên thăm đó Thầy giáo làm công tác tư tưởng cho Hiểu Khê Hiểu Khê không muốn thầy giáo khó xử Chuyện này mới không giải quyết được gì Cha chủ đã trầm mặt xuống Gọi điện thoại cho nó trở về Mẹ chủ lập tức khó xử Cha chủ Cha vẫn là cảm thấy nhức nghiền kêu cặn một chút Nhưng hiện tại xem ra Đã không phải vấn đề đơn giản như vậy Đây là giáo dục thất bại của chúng ta Gọi điện thoại cho nó trở về Còn có, để nó đi xin lỗi hiểu kệ. chu nhầm hàng lành nhạc nói, Chà, mẹ, mọi người cảm thấy sao phải xin lỗi, nhất nghiện có thể thay đổi, nó chỉ càng thêm không phục. cha chu mẹ chu đầy nhíu mại. Nhầm hàng à, con cảm thấy phải làm sao? chu nhầm hàng nói, một lần dứt khoát thích hợp, nó có thể kêu căng cương chi lạ ý vào trong nhà, để cho nó hiểu cách nhà họ chu nó cũng không là gì cả. Mẹ chu nhầm hàng à, Nhất nghiện là em gái của con đấy Chú nhằm hạn lại bật cười Giọng điệu không nặng không nhẹ Nói từng câu từng chữ Cường hiểu kệ là vợ của con đưa bao trong buồn quấy là con của con Cha chú mẹ chú Lâm vào trăm tư Vừa khiếp sợ vừa khổ sở Có lẽ bọn họ cũng không ngờ Chu nhất nghiện sẽ làm ra chuyện như vậy Chu nhầm hàng giơ tài vuốt vuốt tráng Trong lòng trăm mối ngộ ngang Tôi hôm qua anh vào bệnh viện Thấy cường hiểu thêm một mình đơn độc ngủ trên giường bệnh, anh mới hiểu được thế nào gọi là sợ. Anh không biết cô em gái của mình trở thành như vậy. Một khát kia, đai lòng của anh dứt lên cảm giác thất bại. Khi còn bé, chú Nhất Nghiên nghe lời ngoan ngoãn, hai anh em bọn họ luôn ở cùng nhau. Đến khi anh tốt nghiệp trung học, hơn 10 năm nay, anh chưa từng cảm thấy phẩm hạnh của Nhất Nghiên sẽ có vấn đề. 3 năm trung học, rút cuộc sẽ ra chuyện gì? làm con bé trở thành như hiện tại. Bởi vì không thể trở thành người yêu của Tần Hoành, cho nên chuyển hận ý sang trên người hiểu ghê sao? Chú nhầm hàng thở dài một hơi. Cha, mẹ, nếu hiện tại, chúng ta không uống nắng nhất nghiêng, sau này con bé sẽ ra chuyện, chỉ sợ nó là người thù thiệt. Cha mẹ không biết giáo dục con gái, để người khác đến dạy sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cha Chu nghe được, con trai cũng chỉ muốn giúp con gái. Ngày mai cha sẽ bảo con bé trở lại Mẹ trù đại gật đầu Ừ con cũng đừng đón nhận Về sớm chăm sóc cho Hiệu Khê thai của con bé chưa đến 3 tháng đâu Nên chú ý cẩn thận Con cũng đừng để con bé đến công ty nữa Ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt vào Từ trước đến nay trù nhậm hẹn biết cách kiềm chế Hầu như không có việc gì làm anh đỏ mặt Có thể khống chế tâm trạng rất tốt Nhưng mà Khương Hiệu Khê này lại ngoài ý muốn Khiến anh mất khống chế mẹ chủ đã khuyên vài câu chuyện này có thể do ngoài ý muốn nhất nghiện không biết hiểu khề mang thai cha mẹ chưa nói cho nó biết nó không cố ý đâu thân sắc của chủ nhầm hàng lạnh bút chậm rãi phun ra vài chữ chuyện này chỉ có nhất nghiện rõ ràng nhất mẹ chủ không cần lời nào để nói chủ nhầm hàng không muốn rối rắm về vấn đề này đừng dậy nói cha mẹ thời gian không còn sớm con về trước Cho chủ nhầm hàng rời đi mẹ chủ lại buồn bã làm sao nhất nghiện lại vô duyên buộc cớ đầy hiểu khề đấy chắc có lẽ là hiểu lầm thôi sắc mặt của cha chù khe chìm xuống sau này bà đừng nói những lời này trước mặt con trai nữa tính khí của nhầm hàng tốt lần này không nổi giận nhưng kế tiếp nó muốn phạt nhất nghiện thế nào bà đừng có nhúng tài vào sao lòng dạ đàn ông các ông lại độc ác như vậy nhất nghiện cứ như thế nữa cuối cùng sẽ không một ngày sao là ngay cả nhầm hàng cũng không nhận đứa em gái này đấy Mẹ chủ lại nghiêm túc nghĩ, quả thật từ trước đến nay, đáy mắt của nhà hàng không chứa được một hạt cát. Tôi nhất định sẽ khuyên nhủ Nhất Nghiên. Giờ phút này, chu Nhất Nghiên đang ở Hồng Kông vừa trở lại nhà trọ. Hôm nay cô vẫn có chút không yên lòng, suy nghĩ đến dáng vẻ hồng hoa của Khương Hiệu Khê trong lòng rất sợ. Cô không hiểu rõ là thật hay giả. Nếu là thật, lại sợ Khương Hiệu Khê tố cáo cô trước mặt anh cô. Chú Nhất Nghiên rối rắm hồi lâu, suy nghĩ một chút, sau đấy gọi điện thoại cho Tina. Tina, hôm nay Hiệu Khe có đến công ty không? Không có, Hồng Hòa trợ lý tưởng đưa cô ấy đi bệnh viện rồi. Nhất Nghiên à, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì vậy? Tôi không cẩn thận ép cô ấy, rồi tự cô ta đụng vào bạn, cô có nghe nói gì không? Không có, buổi sáng tưởng cần nói, Cương Hiệu Khe sẽ nghỉ một tuần. Tưởng cần anh ấy có nói gì nữa không? Miệng tên kia kín vô cùng. À, vậy không có gì, tôi không nói với cô nữa, cô cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mốt tôi sẽ bay về. Được, tạm biệt, tạm biệt. Trù Nhất nghiện âm thầm nghĩ, ngày đó nhất định Khương Hiệu Khề đã giả vờ diễn kịch thôi. Một lát sau, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. vừa nhìn do cha cô gọi, vui vẻ liền bắt máy. Cha, dẫu nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Hiện tại con đặt vé máy bay bay sớm ngày mai lập tức trở về Tân Thành. Cha, sao vậy? Con vừa đụng vào người ta đã muốn bỏ chạy rồi. Nhất thời trong lòng Chu Nhất nghiện uất phất cơn trào. Cha, hương hiểu khệ cô y diễn, con chỉ đẩy nhẹ cô ta, tự cô ta đụng vào bạn. Cha, các người đừng chỉ nghe từ một phía từ cô ta chứ. Cha trù tức giận không thôi. Ông thật sự không quản giáo nghiêm khắc đứa con gái này Để hiện tại nó chẳng phân biệt được thị phi lại còn nói dối Chú Nhất Nghiên Ngày mai cho dù trời sập xuống Con cũng phải trở lại cho cha Con có biết bởi vì con cạn quấy Đứa bé trong bụng hiệu khề suýt nữa đã không còn Vậy mà con không hề ái nái Chú Nhất Nghiên Làm sao có thể Chạy Chú lại thở dài Anh con rất tức giận Nhất Nghiên lần này con làm cho chúng ta quá thất vọng chu nhất nghiện lẩm bẩm nói cương hiểu khê mang thai con không biết con không cố ý con chỉ muốn nói rõ ràng với cô ta sắc mặt của cô trắng bệt vài phần chai chu cắt đứt lời cô có gì trở về hạng nói chu nhất nghiện gọi mấy tiếng nhưng bên kia đã cướp điện thoại cô nhợt nhạt thần hồn phách lạc ngồi trên sofa, tự bạn thần bị tổng bộ thế giới vứt bỏ chu nhậm hạng về đến nhà trước đi đến cửa hàng bánh ngọt gần đấy, mua một cái bánh. Con gái hình như rất thích ăn những món bánh ngọt này, nhất nghiện cũng không ngoại lệ, nhưng nhất nghiện sợ mập. Đến hiện tại, một cái bánh ngọt chỉ ăn hai miếng, đã ném đi. Khương Hiểu Khề không giống như vậy, mỗi lần cô ăn những thứ này, vẻ mặt rất thỏa mãn, làm người ta không nhịn được cũng muốn nếm thử. Về đến nhà, đã hơn 10 giờ, Khương Hiểu Khề tự vào ghế sofa trong vòng ngủ, đang nghịch gì đấy trên điện thoại anh đi đến có đau bụng không khương hiệu khê nhăn mắt lại mua cho tôi hả Cảm ơn nha anh chu dạng bệ thỏa mãn như một con mèo nhỏ hàm ăn chu nhầm hạng thấy bên tay cô có vài quyển ghi chép ánh mắt khẽ lướt qua khương hiệu khê lại giải thích đây là phân tích của tôi đối với tiểu thịt tươi mới nổi trong vài năm qua cùng với phân tích kinh nghiệm của người quản lý bọn họ chu nhầm hạng để phép hỏi Anh có thể xem chút không Chỉ nhiên anh có kinh nghiệm nhiều hơn thôi Giúp tôi xem thử có chỗ nào không đúng Quàng một miếng bánh Ánh mắt đã nhẹo lại Bánh này ngon như vậy Để như sau này tiểu đậu nhà giống như cô Thành một con hàng thích ăn vặt Có lẽ cũng không tội Từ trước đến nay Các tốc độ độc của chu nhậm hàng rất nhanh Được vai tờ đã nhanh chóng xem xong Vài ví dụ phân tích Phân tích không thể chẳng qua là Lời nói của anh lập tức xoay chuyển Mạc Lan Thần nói tiếng sớm Một phần rất lớn bởi vì sau lưng Anh ta có trái lực Không phải Mạc Lan Thần là người mới ký hợp đồng Với công ty Đông Dương năm ngoái sao Anh ta có bối cảnh đây nào Khương Hiểu Khề đều suy ngẫm Chua nhầm hẹn cầm một quyển ghi chép Em cũng biết Mạc Dĩ Hằng Anh ta là em trai của Mạc Dĩ Hằng Nói chính xác hơn là cùng cha khác mẹ Khương Hiểu Khề lại cảm thán Quả nhiên chơi giải trí càng lúc càng giống công ty gia tộc anh em trai cùng đến lũng đoạn rồi đây này nói xong cô ý thức được dường như cô cũng quơ anh vào đấy chùa nhầm hàng lại cúi đầu mở thềm một quyển sổ trong tay đây là mở ra tờ thứ nhất trên đó viết tô lâm vụ lạc khoản là tấn trọng bác cường hiệu khề lại giải thích tôi giúp Văn bu xin chữ ký của tấn trọng bác chùa nhầm hàng chậm rãi nói, nói. Em thật là không muốn Tôi cũng có chỗ khác Cô lật một quyển Bìa mặt hơi cũ kỹ Anh ấy ký cho tôi nơi đây Chùa nhậm hạn thay lời tấn trọng mắt Viết cho Khương Hiệu Khệ Khương Hiệu Khệ một đời vô u Quyển này có chừng mười mấy ngôi sao ký tên Anh lật vài tờ Phát hiện bên trong có một trang giấy Có dấu vết đã xé đi Chùa nhậm hạn dương mắt nhìn cô Cô đã tắm rửa Mặc áo ngủ màu sáng không trang điểm trên người cụ luôn có lời khí chất thanh nhã rất thoải mái chúc mừng đạt được ước nguyện khương hiệu khệ đã ăn sạch bánh ngọt tôi đi đánh răng đây chu nhầm hàng đeo quyển sầu xuống đỡ lấy cánh tay cô khương hiệu khệ nhìn anh một cái tôi có thể tự đi đấy chu nhầm hàng thong thả nói hy vọng anh ôm em đi ạ cô lặng lẽ nghĩ thật ra thì chu nhà hàng này rất bá đạo trong một số chuyện Đánh răng xong, anh lại đỡ cô trở về giường Sau đấy anh rời khỏi phòng ngủ Khương Hiệu Khề nằm nghiêng Eo vải vẫn hơi đau Cô không dám có động tác quá lớn Chuyện này đã trôi qua Ai cũng không ngờ đến Chu Nhất Nghiên đơn giản là riêng rồi Khương Hiệu Khề thở dài một hơi Thật mài, tiểu đầu nhà không có chuyện gì Nếu không lần này, Cô nhất định phải liều mạng với Chu Nhất Nghiên Nửa tiếng sau, Cửa phòng ngủ lần nữa mở ra Khương hiệu Khê nghe thấy mùi sữa tắm nhẹ nhạt Theo gió thoảng bay đến căn phòng Chùa Nhầm hàng mang dép Từng bước từng bước đi đến mép giường Hiệu Khê à Đừng nghịch điện thoại di động nữa Khương hiệu Khê đang ngạc nhiên Làm sao anh Trong lúc nhất thời Vốn từ ngữ của cô trở nên nghèo túng Không biết phải nói thế nào Chùa Nhầm hàng nhẹ nhàng Nằm một bên giường trống Giọng của anh bình tĩnh lại trầm thấp Em mang lại Sau này ngủ cùng nhau Khương Hiệu Khê mai nhờ bị thương Nếu không hiện tại Cô nhất định sẽ từ trên giường Mai nhảy dừng lên Trong phòng đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh Được rồi em phải từ từ làm quen Cánh tay dài của chùa nhàm hàng mở rộng khoác lên trên cánh tay cô Khương Hiệu Khê nhìn anh Ánh mắt đen như mực lại chuyển lưu luyến Anh hỏi Còn chưa ngủ à À lập tức ngủ đây này Thắt lưng có còn đau không Tốt hơn nhiều rồi Lần này để em chịu ủy khuất Anh rất xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện vậy nữa Khổ hồng của Khương Hiệu Khê chui sót ngậm chặt miệng không lên tiếng Ngực nóng bỏng, nóng đến đai lộng ấm áp và ê ẩm Khương Hiệu Khê Lúc các em học truyền học Người nam sinh kia tên gì vậy? Chính là người nhất Nghiên thích đấy Tân Hoành Hoành nào? Chữ vương bên cạnh thêm bồ hạnh Thì ra đàng hoành này là một viên ngọc Khỏi trách nữ sinh các em đều thích cậu ta cường hiệu khề không để ý đến việc anh trêu ghẹo sao đột nhiên anh hỏi chuyện này muốn biết con gái các em rốt cuộc thích kiểu nam sinh đây nào cường hiệu khề trăm tư chốc lát học giỏi dáng vẻ đẹp mắt cô dừng lại một chút đại khái giống như anh vậy ờ anh cười một tiếng anh là kiểu nào cường hiệu khề lại nhếch môi rất ấm áp nó đơn giản là cảm giác khi cô mới gặp gỡ tối nại ở gần như vậy Chú nhầm Hạng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để hỏi Em nói em từng gặp anh Lần đầu tiên thấy anh có cảm giác thế nào Tay của anh cuốn lấy sợi tóc của cô uốn hoành đầu ngón tay Cường hiểu khề im lặng hồi lâu Tựa như một thế kỷ Lớp 10 anh vội đến trường Đưa bài tập cho chu nhất nghiên Dù chú nhầm hẹn nghĩ rất nhiều lần Cũng không ngờ là vài năm trước Sao anh không hề có chút ấn tượng gì cả Khi đấy tôi còn ở nhà cô, sáng sớm mùa đông tôi thường đến muộn, sáng sớm hôm đó sương mù rất dài, anh từ trong xe bước xuống, đi đến cửa trường học, nói chuyện với chú bảo vệ gác cổng, chờ chú cho tôi qua cổng. Chờ tôi qua cổng, chú vệ đã ngăn tôi lại, bởi vì tôi hay đến muộn nên chú ấy nhớ ra tôi, trời nên cô bé nữ sinh lúc đấy chính là em. Cường hiểu kệ nàng nề gật đầu một cái, ánh mắt thẳng tắp và nhìn anh, là tôi. Cô vẫn nhớ, cây hầm trời đông giá rét tràn đầy sương mù Anh mặc một chiếc áo khoác ngoại màu xám tro đứng trước mặt cô Như ánh nắng mặt trời ấm áp chiếp vào sinh mệnh cô Anh nói với cô, bạn học, làm phiền em Giọng nói dễ nghe". cô đã ngây ngốc vài giây Bạn học, bạn học à, anh chính là anh của trù nhất nghiên Khương hiểu khề khẽ buồn bã. Sớm biết lúc ấy không giúp anh đưa rồi Trù nhầm hẹn bất đắc dĩ cười một tiếng Lúc đấy em đọc một cái lũ lòng mềm như nhung, cường mặt che hơn phần nữa, anh hoàn toàn không thấy rõ mặt em. Cường hiệu kệ thật sự cạn lời, cho nên sau đó em đến nhất hạ làm việc. giọng của anh hơi lên cao. Đương nhiên, tôi không phải vì anh mới đến, tôi chỉ vì... lý tưởng. Được rồi, đừng kích động. Quả nhiên, tru nhạm hàng không thể nhận ra Cường hiệu kệ là cô bé nữ sinh năm đó đã giúp anh. Khương Hiệu Khê im lặng trong chốc lát. Ban đầu tôi cũng không biết anh ở nhất hạ Hơn nữa tôi cảm thấy anh không giống người sẽ làm công việc này Vậy em cảm thấy anh sẽ làm gì? Giáo sư đại học hoặc là nhân viên phòng nghiên cứu khoa học Thật đáng sợ càng nói nhiều Thật đáng sợ càng nói thì càng nhiều Cô định nhắm mắt lại Tôi mọt rồi Ngủ đi Chu nhạm hạn ấn cô vào lòng mình anh hai cúi thấp đậu một cái hôn lạnh như bằng chuẩn xác rơi vào trán cô Lòng mì của khương Hiểu khê run rẩy thật ra cô không ngủ chẳng hòa cô không biết làm thế nào đối mặt với người đàn ông mình từng thích nhiều năm như vậy ngày thứ hai chuông điện thoại di động của chu nhàm hạng đã đánh đứt hai người từ trong giấc mộng chu nhàm hạng cầm điện thoại di động lên Thay là tưởng cần gọi đến khương Hiểu khê mờ mờ màng màng mở mắt ra mấy giờ rồi còn sớm em ngủ tiếp đi anh đứng dậy đi đến ban công nhận điện thoại chuyện gì chu tổng chị ảnh sẽ ra chuyện sáng sớm chị ấy ngay từ trên lưng ngựa xuống hiện tại thế nào rồi đã đưa đến bệnh viện gần đấy nhưng trợ lý của chị ấy nói tình huống hình như hơi nghiêm trọng chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi một chuyến được tạm thời phong thỏa tin tức quan hệ giữa chu nhầm hàng và trình ảnh khá thân thiết hiện tại Trình ảnh sẽ ra chuyện, đương nhiên anh có chút bận lòng. Chờ anh trở về phòng, Cương Hiệu Khề đã tỉnh dậy. Chú Nhậm Hàng nói, Trình ảnh ngã, hiện tại được đưa đến bệnh viện, anh phải đi xem thế nào. Nghiêm trọng không? Chú Nhậm Hàng lại gật đầu, Cương Hiệu Khề đang nhớ mi. Vậy anh đi nhanh đi. Chú Nhậm Hàng nhìn cổ đầy dàn dò. Bác sĩ nói, em đừng quên, không được quá sức. "Tôi biết mà, Cương Hiệu Khề trịnh trọng nói, đã trải qua một lần. Tôi hiện tại cũng không dám kinh thường nữa. Ừ, hôm nay mẹ sẽ đến. Sắc mặt của Khương Hiệu Khề khẽ biến thành hơi cứng. Đừng lo lắng, em và bà ấy trò chuyện tốt rồi. Chu nhầm hàng lại vội vàng nói. Bọn họ cũng biết chuyện em bị thương, lo lắng dẹm, chỉ là muốn đến thăm em chút. Khương Hiệu Khề nhét khóe môi. Không sao đâu, bà ấy là bà nội của tiểu đầu nha. Tôi sợ gì chứ, anh nhanh chóng lên đường đi đi. Cô không sợ mẹ Chu, nhưng thấy bà ấy cô có chút thấp thỏm và bất an ai có thể tưởng tượng cuộc họp phụ huynh lúc trung học đệ nhị dì ngồi ở phía sau bạn có một ngày sẽ trở thành mẹ chồng của bạn cơ chứ hai giờ sau chu nhầm hẹn chạy đến bệnh viện của thành phố h đạo diễn và tống trọng bắc đều ở đây hai người tống trọng bắc và chu nhầm hẹn gật đầu cùng lúc chào hỏi qua loa sắc mặt của đạo diễn vô cùng nặng nề chu tổng ngài đã tới Tình huống của trình ảnh thế nào rồi? Vừa kết thúc phẫu thuật rất thành công Ngã gãy một cái xương sườn Bùng chảy máu Trên người có nhiều chỗ bị thương Đơn giản không tổn thương đến bộ phận quan trọng Đạo diễn không nghĩ tới Sẽ phát sinh bất ngờ như vậy Đột nhiên con người mất khống giới Mặc dù đông ngoài ý muốn Chỉ là tổ kịch bản không thoát khỏi trách nhiệm Chu nhầm hàng Thu lại vẻ mặt Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi Đạo diễn lý Nơi này có bọn họ lo liệu, ông vội việc về trước đi, bộ phim của trình ảnh, chúng ta sẽ thương lượng lại. Thương gần tổn cốt, tối thiểu phải nghỉ ngơi một hai tháng. Tổ kịch thịnh thế thiên hạ lớn như vậy không đợi được, không nói đến một ngày tổn thất bao nhiêu tiền. Các diễn viên đều ký hợp đồng, tất cả mọi người có lịch trình của mình. Phần diễn của nữ chính kéo dài một hai tháng, phi ai nhất định cũng không có lịch trình trống. Tạo diễn Lý lo lắng trùng trùng. Chua nhầm hàng lại an ủi ông Chuyện tài chính ông không cần quá lo lắng Có lời nói của anh Đạo diễn Lý cũng yên tâm không ít Vậy thôi trở về trước Bộ phim này cũng không thể kéo dài được Dù chỉ một ngày Tấn Trọng Bác nói Đạo diễn Lý tôi ở nơi này Ngày mai sẽ trở về Đạo diễn Lý gật đầu một chút Hai vị vất vả rồi Chua nhầm hàng và Tấn Trọng Bác đi vào phòng bệnh Thuốc mê còn đang tiếp xuống Trình ảnh vẫn đang trong trạng thái hôn mê trợ lý ở bên cạnh giúp đỡ cô thấy có người đến cô tạ vội đứng dậy cẩn thận gọi chu tổng thay tấn trên mặt của trình ảnh không có chút màu máu trên cánh tài có ngán ông truyền nước biển chủ nhầm hàng nhíu nhíu mại quay đầu nói với tấn trọng Bắc. lúc đó anh cũng ở hiện trường rốt cuộc sẽ ra chuyện gì trình ảnh thấy cô biết cưỡi ngựa sao có thể sẽ ra chuyện ngoài ý muốn trình ảnh quay biết cưỡi ngựa tại sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn tấn trọng mắt nói tôi ở bên cạnh cách xa năm thước quay ngã trên ngựa trong nháy mắt hoàn toàn không kịp làm gì tôi hiểu suy nghĩ của anh lần này thật sự là ngoài ý muốn chu nhầm hạng im lặng trong tróc lát Trình ảnh có bao nhiêu phần nhiễm tấn trọng mắt thoáng si tư hơn nữa anh có tính toán gì không chu nhầm hạng suy nghĩ xong trên đường nói hai phương án Một là cho cô ấy chăm sóc cơ thể cho tốt lại vào tổ Hai là đối nữ chính Nhưng phương án nào cũng phải làm trễ thời gian quanh Bỗng nhiên tấn trọng mắt cười Tôi chỉ là điều chỉnh lịch trình một chút Dù sao tai nạn lần này Cũng là ngoài ý muốn Chưa nhầm hạn đợi ở viện hơn nửa ngày Hai người đều muốn đợi trình ảnh tỉnh nại Một tiếng sau Trình ảnh từ từ tỉnh nại Cô nhìn hai người đàn ông chư vợ đứng đằng kia Làm các người phải lo lắng rồi Vừa nói, miệng vết thương có cảm giác đau đớn mơ hồ. Tân trọng bắt, cô đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trình ảnh khẽ miệng cười, tiếp đãi không chu đáo, hai anh tùy ý. Chùa nhậm hàng nói, trường dụ đã liên hệ tôi, cô ấy đi xử lý công việc kế tiếp, cô không cần lo lắng, hiện tại chủ yếu cô phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt. Trình ảnh ừ, trọng bắt, sao anh còn ở nơi này, không phải hôm nay anh còn diễn sao? Trên gương mặt anh Tuấn của Tấn Trọng Bắc Hiện lên chút bất đắc chỉ Thái tử Phi cũng đã bị thương Sao tội có thể không tới chăm sóc cô Trình ảnh này nói thầm Thần thiếp cảm tạ thái tử đã quan tâm Cô còn không chế được mệt mỏi Nói vài cầu rồi muốn ngủ Chu nhậm hạng và Tấn Trọng Bắc Cùng ra ngoài từ bệnh viện Sắc mặt hai người hơi trầm xuống Trên mặt không có chút biểu cảm chu Tổng Nghe nói anh thay trợ lý mới rồi hả Chú nhậm hạng lại cười cười, nghe cả anh cũng biết. Chủ nhật là sinh nhật em gái tôi, nghe dị lương nhắc tới là Cương Hiệu khệ Tuy giọng điệu của tấn trọng bác là nghi vấn, nhưng vẻ mặt của anh lại nói rõ, anh ta đã biết Cương Hiệu khệ từ rất lâu. Đúng, năng lực của Hiệu khệ không thể, tưởng cần đề nghị điêu quấy đến cạnh tôi. Chú nhậm Hạng thu lại vẻ mặt. Quả thật là không thể, tôi về tân thành trước, ngày khác lại sơm họp tấn trọng bắc hẹn gặp lại anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu sẫm quần dài màu đen đứng nơi kia hoàn toàn tiêu sải trời sinh trên đường trở về tưởng cần xúc động quan hệ của tấn đại thần và chị ảnh thật là tốt chùa nhậm hàng đã nhớ mại tấn trọng bắc có danh hiệu người tốt bụng ở trong giới tưởng cần lập tức hồ theo đúng sống chung nửa tháng ở tổ kịch với anh ta người này không kiêu ngạo không náo nải Ở chung với các nghệ sĩ khác Cũng không tiến tâm để so đó Có lẽ phụ nữ thích anh ta như vậy Ờ chu nhầm hàng nhiều mại Vậy sao Tới quả Khương Hiệu Khê còn nói Nữ sinh thích anh ta như vậy Tưởng cần tùy ý nói chu Tổng Phụ nhận có đề cập với anh không Lúc trước cô ấy từng đến studio của Tấn Trọng mắt Nhận lời mời làm trợ lý Đợi mắt của chu nhầm hạng từ từ sâu thẳm Còn có chuyện này Tưởng cần biết mình đã nhiều chuyện rồi. Ngài đừng nói với phù nhận là tôi nói. Cậu nói tiếp. Lúc đó bên kia ghét bỏ phù nhận tôi còn nhỏ, không muốn quấy. Phù nhận đáng thương mà khóc một trận. À, chu nhầm hàng đai khẽ cười. Đó là tấn trọng bắt không tin mắt. Đúng, vẫn là ngài thật tin mắt. Không thể không bồi phục công lực vuốt mông người này của tưởng cần hiếm khi thấy được một lần chọc trúng trái tim của chu nhầm hạng chu nhầm hạng nhàn nhạt lên tiếng sáng sớm sau khi chu nhầm hạng rời đi sau đó dì trường lại tới đây dì trường rất chịu khó người cũng vô cùng thận trọng nơi này của chu nhầm hạng vẫn là bao vò dọn dẹp biết hiệu khệ vì thương hôm nay bà cố ý đến sớm một giờ mùi sương tươi để hầm cảnh hiện tại khương hiệu khệ cũng quen thuộc với dì cô cảm ơn sự chăm sóc của bà Có một lần, trong lúc hai người vô tình nói chuyện phím, dì trường lo lắng nói một câu, cho đứa bé lớn tháng, có thể mời mẹ cô tới chăm sóc cô. Khương hiểu khề cho bà biết, vào lúc cô sinh ra thì mẹ qua đời, dì trường càng thêm để tâm chăm sóc cô. Hơn 10 giờ, chuông cửa reo Khương hiểu khề thở ra một hơi, đã đón được người đến là ai, cô đi mở cửa. Mẹ chủ đứng nơi cửa, Trong tay tài xế sách thực phẩm dinh dưỡng Lỡn lỡn nhỏ nhỏ Khương hiệu kề khẽ gọi một tiếng Mẹ Mẹ Chu gật đầu Ánh mắt đánh giá cô Đừng đứng trường tạ ngồi xuống nói đi Dì trường biết điều cầm đồ đạn Nơi trong nhà có việc nên đi trước Phòng khách to như thế Chỉ còn lại mẹ Chu và cô Khương hiệu kề suy nghĩ một chút Mẹ con đi rót đi nước cho mẹ Mẹ Chu lại khoai khoát tại Mẹ không khác con đừng đứng nữa, bây giờ thế nào rồi, khương hiệu khê tốt hơn nhiều rồi, mẹ chủ do dừng mấy giây, chuyện ngày đó chúng ta đều đã biết, lần này là lỗi của nhất nghiêng và nó rất tức giận, đã để nó từ hồng kông trở về, cho nó trở về, nhất định sẽ nói lời xin lỗi con. khương hiệu khê yên lặng ngồi nơi kia, đột nhiên cô nghĩ tới lần học phụ huynh lúc lớp mười, lúc đó cả gia đình bác đi di cư, cô đành phải ngồi trên chỗ ngồi của mình may mắn lúc đó lâm vù cũng giống như cô hai người đều là học sinh có thành tích tốt cha mẹ tới hay không thầy giáo cũng không có ý kiến trước khi học phụ huynh mẹ chù còn tâm sự suy nghĩ giáo dục một chút trọng điểm là kinh nghiệm học tập của chù nhầm hạng và mặc bộ váy tàu nhã nói chuyện khéo léo đầy độ lượng lúc đấy khương hiểu khề cảm thấy khó hiểu nếu phương pháp giáo dục còn trại của nhà họ chu là đúng tại sao không có hiệu quả trên người của chu nhất nghiện có thể thấy chu nhầm hàng học tập tốt là nhận thức quanh tốt thành tích của chu nhất nghiện ở vị trí giữa lớp nhưng nhà trường luôn biết làm sao náo động đủ loại hoạt động văn nghệ đều có bóng dáng của cô ấy Hiểu khề à vẫn lạ giận nhất nghiện sao khương hiểu khề không trả lời nếu như chuyện này không liên quan đến tiểu đầu nha, Cô sẽ nói thôi, nhưng bởi vì tiểu đầu nhà cô không thể nhượng bộ. Làm mẹ kiên quyết mẫu mực, cô tin rằng đại bộ phận người mẹ đều yêu thương con mình. Đương nhiên, thế giới này cũng có tồn tại người mẹ nhẫn tâm. Mẹ trù hơi hơi nhiều mày Mẹ biết, lần này con chịu oan ức. Đêm đó, Nhậm Hạng đã nói rõ với chúng ta. Nhất nghiện là em gái của nó. Nói như thế cũng vô cùng tức giận. Nhậm Hạng nói, Nhất hạ không cung cấp cho Nhất Nghiện bất kỳ tài nguyên nào Sau này để bản thân Nhất Nghiện thực hiện Mẹ biết nhầm hạn đó không phải là nói đùa Khương hiểu khề hiểu tâm tình mẹ chú Nhất Nghiện là con gái của bà Có người mẹ nào không tiên vị cho con gái mình Nếu như hôm nay hoán vị mà nói Chú Nhất Nghiện gặp phải chuyện như vậy Sợ là đã quậy lật trời lật đất Mẹ à, mẹ muốn nói gì con hiểu Nhằm hạng muốn làm thế nào con cũng sẽ không nhiều lời Đây chính là lập trường của cô. Được ban hoàng, con phải nhằm hạng kết hồn qua gấp rút, dù trung tạ con không quá nhiều thời gian ở chung, có nhiều thời gian đến nhà, thoải mái người một nhà trung tạ cùng ăn bữa cơm. Khương Hiểu Khê nghĩ thầm, mẹ chủ là một người mẹ tốt, số phận của chủ nhất Nghiện thật là tốt. Mẹ chủ quan sát phòng, các con ở nơi đây đã quen chưa? Khương Hiểu Khê khẽ gật đầu. Rất tốt à Mẹ chu biết hoàn cảnh ngày trước của Khương Hiệu Khê nếu như, như có chỗ nào không quen Hãy nói với nhậm hàng thai mẹ Đều giống nhau cả Đúng rồi, các con chuẩn bị mua gì cho đứa nhỏ chưa Còn chưa có à. Mẹ chu đứng dậy Đi đến phòng ngủ thứ hai Phòng này có thể cần trang trí lại Cần mua giường cho trẻ con Mẹ đặt trước cho các con Các con nên về nhà ở Như vậy mẹ có thể chăm sóc các con cùng mang thai đứa nhỏ công việc của nhàm hàng lại vội vặn, có thể nó không chăm sóc tốt cho con. trong lúc bất chợt bà cảm thấy sau phòng ngủ thứ hại có cái gì đó của chu nhàm hàng vậy. khương hiểu khê nói cảm ơn mẹ. mẹ chu mỉm cười nói khách khí cái gì. mẹ chu đi rồi. khương hiểu khê ở nhà một mình buồn chán xem phim trước đây. kết quả buổi chiều cô nhận được điện thoại của hoàng á. hoàng á kích động nói hiểu khê cậu xem tin tức chưa? Trình ảnh bị thương, Tổng Giám Đốc Nhất Hạ và Tấn Trọng Bắc cùng ở bệnh viện. Đây là tình huống gì? Hai nam tranh một nữ hả? Khương Hiệu Khệ mở iPad ra, tìm tên của Trình ảnh, quả nhiên thấy được vài tin tức, phong viện thật lợi hại. Chu Nhậm Hạng và Tấn Trọng Bắc cùng đứng hành lang bệnh viện, sắc mặt hai người vô cùng nặng nề. Bản tin thật sự làm cho người ta dễ sinh ra liên tưởng, xem ra. Chuyện trình ảnh bị thương vẫn bị tuôn ra đến đây, phòng viện vẫn bị thu được nhiều ánh mắt bị bắt. Tình yêu rối rắm của thiên hậu quốc giận với hai vị sói cả, thật sự xem khá tốt hơn phim truyền hình Đức Tám Nhật. Hiểu khế, hiểu khế. Ôi, mình nào biết, tin tức của làng giải trí cũng không thể coi là thật. Không phải có câu nói, khủng hoảng thấy chân tình sao? Vậy thì yên nàng theo dõi biến hóa, đợi bọn họ công bố tình cảm. Chúng ta tặng chút phúc Không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào Đúng rồi, đợi tháng 9 Mình về trường, chúng ta lại hẹn gặp đi Gọi cả Lý Lị đến nữa. Khương hiểu khê im lặng một chút Bây giờ mình không xác định Sau khi đổi ngành Chuyện công tác rất nhiều lần đấy Ôi, cậu như vậy Mình đã nghĩ cứ đi học thôi Cậu còn một lựa chọn khác Giống như Lý Lị tìm người đàn ông Để gả cho đấy Thôi đi, dựa vào đàn ông Còn không bạn dựa vào chính mình. Khương hiệu kệ nói chuyện với Hoàng Á khoảng nửa giờ thì đi cúp điện thoại. Trình ảnh bị thương, Tấn Trọng Bác xuất hiện rất hợp lý. Chỉ là cô không biết, cũng có vài phần suy đoán. Lẽ nào Tấn Trọng Bác thật sự thích trình ảnh? Dù sao nhiều năm như vậy, hai người không bị cho sẵn chụp đến bạn gái, bạn trai. Hơn nữa, hai người rất xứng đôi. Thôi, tôi chưa nhầm hạn về, cô có thể gõ vào trong tường. Chỉ là trong cô bị scandal rồi Sao cô không có chút can tu nào hả khương hiểu khệ cúi xuống nhìn bụng tiểu đầu nhà này bà còn phải scandal với gì khác rồi rất rõ ràng là không hoàn rồi đương nhiên là buổi chiều chủ nhật nghiện ảo não về nhà vừa vào cửa liền đi tìm mẹ chu, mẹ chu cũng vừa trở về vẻ mặt rất mệt mỏi mẹ à khương hiểu khệ thật sự mang thai mẹ chu lại nghiêm mặt Lần này con thật sự quá hậu đồ rồi Thật Chú Nhất nghiện chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm Ui sáng mẹ vừa qua nhìn nó Ngày mai con qua nói lời xin lỗi nó đi Con không Con không thích cô ta Hơn nữa không phải cô ta không có việc gì sao Con cảm thấy đây là một cái bẫy Nhất Nghiên à Con phải nhớ kỹ Hiện tại nó là chị dâu con Con có thể không thích nó Nhưng con phải cho anh trai con đại diện Mẹ chú lại đau đầu Con không thừa nhận cô ta là chị dâu con. Mẹ, Khương Hiểu Khê nhất định đã tiếp cận anh trai có mục đích. Cho dù có mục đích, nó cũng thành công rồi đấy. Cô ấy và anh trai của con đã lãnh chứng được pháp luật bảo vệ. Mẹ, chú, y tới điều bà nhìn thấy, rõ ràng hai người chị dường ngủ. Điều này nói chuyện gì? Chẳng lẽ nhầm hẹn chỉ vì đứa nhỏ trong bụng của Khương Hiểu Khê cho nên bị ép kết hôn với Khương Hiểu Khê? Thế giới của người trẻ tuổi, Bà thật sự là không hiểu Mẹ Được rồi Con nghỉ ngơi trước đi Buổi tối Bà còn về Rồi hẳn nói sau chu Nhất Nhiên Vội vàng kéo tay Của mẹ chu Mẹ Bà về Mẹ phải giúp con đấy Sẽ ra chuyện Con nên cho chúng ta biết trước Mà không phải là bỏ trốn Con đi Hồng Kông học mà Nhất Nhiên Hiện tại Con không phải trẻ con Cuối cùng Con có thù oán trây não Với Hiệu khê Con chính là Không thích cô ta Mẹ Còn mua cho mẹ một bộ mỹ phẩm dưỡng da thay Hồng Kông Nó cực kỳ có hiệu quả với nếp nhăn Buổi tối mẹ thử một chút Mẹ chú khẽ thở dài một hơi Buổi tối chú nhầm hàng trở về nhà hơi muộn Dọc đường đi phòng trần mệt mỏi Về nhà cương hiệu Khê đang ngủ Trong phòng khách để lại ánh đèn ánh đèn chiếu sáng từng ngõ ngách Nhiều hơn một bó hoa màu tím nhạt trên mạng Trong nhà có sức sống trong nhái mắt Giống như chuyện tới theo cô chỗ này từ từ có cảm giác gia đình không chỉ là một nơi ở anh đi đến phòng ngủ nhìn một chút thấy cô ngủ thiếp đi anh nhẹ giọng đi phòng tắm bên ngoài đợi anh chỉnh đốn ổn thỏa khi về lần nữa khương hiểu khê đã tỉnh anh làm em tỉnh chùa nhầm hẹn ái nái nói khương hiểu khê dụi mắt âm thanh khàn khàn trân nghĩ muốn uống nước chùa nhầm hẹn cầm ly đi phòng khách rót nước cho cô Khương Hiểu Khê uống ừng ực xong rồi lại nói, "Chị ảnh thế nào, tình trạng vết thương có nghiêm trọng không? Tôi xem tin tức nó rất nghiêm trọng." Chủ nhàm hàng vén một góc chăn mỏng lên giường, Kẻ màu xương xương, hoàn hảo không tổn thương đến bộ phận quan trọng. Sắc mặt của Khương Hiểu Khê càng thẳng, bỗng chốc buông lỏng ra. "Không có việc gì thì tốt rồi. Trên mạng nó công thật, em cũng không phải là không biết." Khương Hiểu Khê ừ một tiếng. Dù sao cũng không ngủ được là lấy di động qua Chu nhầm hàng không biết làm sao Hiện tại em đang mang lại Luôn nhìn điện thoại di động Nhớ đâu về sao Tiểu đầu nhà cận thị thì làm thế nào Vẻ mặt của Khương Hiểu khê nghiêm túc Sẽ có ảnh hưởng thật sao Anh ậm ờ nói Có thể thôi Khương Hiểu khê bồi vàng đặt di động xuống Ngày mai tôi đi hỏi dì triệu một chút Chúng ta cùng trò chuyện Khương Hiểu khê nghĩ scandal kia Cũng muốn nói lại thôi Có phải thầy Tấn thích chị ảnh hay không? Em quan tâm Tấn trọng mắt hay là trên ảnh? đây chỉ tò mò, trên mạng đã y y một đoàn tình tai ba của các người. Chưa nhầm hạng lại nhiễu mày Trên mạng nói thế nào? Fan của chị ảnh, có một phần bà ủng hộ chị ảnh và thầy Tấn, một phần bà ủng hộ anh và chị ảnh, còn lại cảm thấy hai người các anh không thích hợp với chị ấy. Chưa nhầm hạng các một nụ cười đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô, Như cười mà không cười Khương hiểu Khệ Bị anh nhìn trở nên trột dạ Anh ngẩn ngơ nói Anh ở trên ảnh không có gì cả Tôi biết Nhìn ánh mắt thẳng thắn mùi tư của anh nói theo bản nặng. Khương hiểu Khệ, Có đôi khi công việc của Trung tạ Không tránh khỏi scandal Phong biện viết thế nào Trung tạ luôn không biết Nhưng mà anh sẽ cố gắng Tránh khỏi việc xuất hiện bản tin Nơi này của anh sẽ không thay đổi Với em với tiểu đậu nhà Đầu óc của Khương Hiểu Khê vang lên ong ong Mất đi năng lực suy nghĩ Nhìn bộ dáng lúng túng của cô Dường như anh rất có cảm giác thành tựu Khương Hiểu Khê Em nhìn anh như thế nữa Anh sẽ không nhìn được đấy Khương Hiểu Khê nói tôi cảm thấy tôi bị vẻ bên ngoài của anh lừa mất Ngày chú sẽ không nói như vậy Chú nhầm hạng cười thành tiếng Âm thanh trầm thấp Mà tràn đầy tự tính Nếu không thì sao Tiểu đầu nhà có thế nào Vẻ mặt của Khương Hiểu Khê như buồn nổ. Cô kéo chăn. Nằm xuống một lần nữa. Đường lừng về phía anh. Cùng giường chung gói. Thật sự rất nguy hiểm. Xem chừng trước ngủ nhiều. Lúc này cô không ngủ được. Lật hai cái ở trên giường. Bỗng nhiên Khương Hiểu Khê mở miệng. Hôm nay mẹ anh qua đây. Và mua giường cho tiểu đầu nha. Không cần. Về chính trung ta sẽ đi mua. Mẹ còn nói tối mai cùng nhau ăn cơm. Anh biết ngày mai anh về sớm chút để đón em anh thật sự để cho nhất nghiện nói xin lỗi tôi xong em là chị dâu nó trong quá khứ chị dâu như mẹ nên nên kính trọng em khương hiểu khệ quay đầu đi quan hệ cá nhân thật sự là một môn học phức tạp chủ nhầm hàng lại khẽ cười đây là câu hỏi lịch sử các ông để lại một miếng ngọc đẹp gây hỗn loạn khương hiểu khệ đáp lời của anh hì hì một tiếng nở nụ cười thật ra hoàn toàn có thể lấy câu chuyện trung học của chúng tôi làm đề tài diễn bộ phim truyền hình thật sự đấy lâm Vũ tần hoành là nhân vật chính từ vài nhất nghiện là nữ phụ. hiện tại phim vườn trường vẫn có thị trường nhất định anh có thể suy nghĩ chút cô còn tới sức lực như vậy khuy khoắt không nói yêu thương với chồng mình ở trên giường ngược lại lại nói đến đầu tư chu nhầm hàng thở ra một hơi trợ lý cường chu tạ có thể từ từ nói chuyện công việc trong thời gian làm việc ngày kế tiếp chu nhậm hàng đến công ty chỉ thấy tưởng gần đứng trước cửa phòng làm việc của anh vẻ mặt lộ vẻ khó xử chu tổng chu tiểu thư ở bên trong chờ ngại đã nửa tiếng tưởng cận rất buồn bực chu công chúa hình như có địch ý với anh ta chu nhậm hàng gật đầu một cái cậu đi làm việc đi anh đẩy cửa vào chu nhất nghiền ngồi trên ghế anh à anh đến rồi chu nhất nghiên đứng dậy sắc mặt mang theo vui vẻ sợ sệt chu nhầm hàng đến trước bàn làm việc không nói gì cả im lặng nhìn cô anh à anh đừng giận em khi còn bé em phạm sai lầm anh cũng đã tha thứ cho em chu nhầm hàng nhớ mày một cái nhất nghiên lần này không phải vấn đề anh tha thứ hay không người em nên nói xin lỗi chính là hiệu khê chu nhất nghiên nghiêm mặt phòng miệng không lên tiếng Cảm xúc của cô chuẩn bị trước khi đến Đã từng đợt tan rã Bài diễn do anh quyết định Em cảm thấy anh là người chân văn biệt công và tư Không phải Khương hiểu kề bị thường em đã làm gì Khi nào em trở nên máu lạnh như vậy Em Vì tần Hoành nhất nghiền Em có thể tỉnh táo một chút không Sắc mặt của chu nhất nghiền thon chốc Trở nên trắng mệt Ánh mắt trống rỗng nhìn vào anh Anh cũng biết tần Hoành rồi Khoái môi cô run run. Cảm giác khổ sở co tả sông tận đầu Khương Hiệu Khê nói cho anh biết Tần Hoành Mấy năm nay qua nước ngoài Cũng quen hai người bạn trai Bạn trai tuyệt đối không giống Tần Hoành Dần dần cô quên đi Tần Hoành Nhưng mà khi trở về Đột nhiên thấy Khương Hiệu Khê Cô bỗng nghĩ đến chuyện trước kia Cô lung tung tức giận Khương Hiệu Khê xuất hiện Không thể nghi ngờ Đã nhắc nhở cô chuyện từng xảy ra trong quá khứ Ai cũng không lên tiếng Trong không khí tràn ngập một loại hơi thở vô cùng nón khét Chu nhầm hàn không hề nhẫn nại Nhất nghiện em không thể cứ cố chấp như vậy Nhưng mà anh à em mới là em rụt của anh Anh và Khương hiểu ghê quen nhau bao lâu Tại sao anh giúp đỡ cô ta như vậy Chu nhất nghiện lấy đỏ mắt Theo cô Theo cô hết thảy đều là việc kinh thiên địa nghĩa Trên thế giới này đâu có nhiều chuyện theo lẽ thường như vậy Nhất nghiện làm dại sẽ phải trừ trách nhiệm mặt của chu nhầm hàng trầm như băng chu nhất nghiêng không ngốc cô nhìn ra chu nhầm hàng đã cương quyết nếu em xin lỗi hiệu khê có phải anh sẽ không quấy nhiễu em quay phim có phải em có thể quay hoa niên không chu nhầm hàng lại nhức đầu sau cụ trở nên cố chấp như vậy đây không phải là một chuyện anh ngạc người nếu không phải do anh ra lệnh sao công việc của em sẽ bị hủy bỏ anh hai chu nhầm hàng từ từ quay mặt sang ánh mắt nhìn sang ngoài cửa sổ anh chỉ nói một lần chuyện em đã làm sai thì phải phụ trách không dạy dỗ cùng một chút Em là sau này cô thật sự muốn lên trời được được được chu Nhất nghiền giơ tay lên sau so khói mắt em sẽ xin lỗi cô ta buổi tối em sẽ đích thân anh xin lỗi cô ta anh à em sẽ sửa đổi chu nhầm hàng nhẹ nhàng không nói gì chỉ thở dài trước tiên em nên yên tĩnh một chút chu Nhất nghiền rời đi hơn mười phút Tượng cần gọi cơ bước vào. Chú Tổng, tất cả mọi người đã đến vòng họp. 9 giờ sáng, bọn họ có một cuộc họp về ảnh thị ở đòi Nam. Nhất Hạ sắp xây dựng một ảnh thị tương tự ở đòi Nam. Đây là hạng mục lớn của Nhất Hạ vào năm sau. Chú nhậm hạn lại vuốt tráng. Cầu bảo Kỳ Lạng, gần đây chú ý nhất nghiêng nhiều chút. Tôi sẽ thông báo cho Kỳ Lạng. Vậy, đóng bằng hay tiếp tục công việc của chú tiểu thư? Giải quyết việc chung không cần đặc biệt kiêng nảy em ấy. Tôi hiểu, tinh tình của Nhất nghiện ở giới giải trí sẽ không đi xa được, để con bé hiểu ra sớm chút cũng rất tốt. Tượng Cận gật đầu liên tục. Chu Tổng nghe quá lo lắng, Chu Tiểu Thư tôi còn nhỏ. Chu nhậm hẹn vuốt vuốt mi tăm chua sót. Điều tì nạ đến bộ phận quan hệ công chúng nhằm chức trưởng phòng. Đãi mắt của Tượng Cận chỉ có nghi ngờ ngắn ngủi, xem ra chuyết thiện Chu Công Chúa này cũng không dễ dàng lên, Nếu không, sao nói lật là lật ngài được. Được. Lần này điều Tina đi. Nội bộ cũng nhất lên một cuộc chấn động nhò nhỏ. bình thản ám hạn. Trong lòng mọi người đều hiểu. Chẳng qua không ai biết. rốt cuộc lý do Tina bị điều đi. Chuyện này dần dần trở thành ẩn số. Khương hiệu khề ở nhà một mình cũng không nhàn rỗi. Cô lại thống kê phim truyền hình nổi tiếng trong hai năm qua. Phim truyền hình nào hợp với thị trường càng có thể bắt được khẩu vị của người xem cô nhất định phải rõ ràng người quản lý không chỉ cần có quan hệ giao thiệp rộng lớn không phải thật tinh mắt giúp nghệ sĩ của mình chọn được bộ phim tốt rất nhiều diễn viên dựa vào một vai diễn để sai người nổi tiếng thậm chí một vai diễn kinh điển làm nền thành tựu của cả đời thời gian trôi qua rất nhanh chạng vạn dù nhầm hàng trở lại đón cô cũng mới chợt phát hiện một ngày đã trôi qua như vậy chu nhầm hàng nhìn bản ghi chép trên khai trạ và trên ghế sofa rải rác anh hơi nhíu mại kéo tay cô ngừng mắt nhìn cô giọng nói vô cùng nhẹ nhàng hiệu khề à nghỉ ngơi hai ngày chuyện công việc tạm thời không gấp tôi có tính toán mà hôm nay dì cũng theo tôi xuống lầu đi vào chốc lát trong nhà có thư phòng lần sau em làm việc thì đến thư phòng khương hiệu khề lại lè lưỡi tôi quen thế này rồi ở tổ kịch luôn có hoàn cảnh loạn lạc hơn có lúc làm thống kê ở trên ghế luôn chùa nhầm hẹn cũng không miễn cưỡng cô mọi người có thói quen không giống nhau chỉ cần cô vui vẻ anh lập tức sợ đầu cô chủ ý nghĩ người thật tốt hai người cùng nhau đến khách sạn thì cha chùa mẹ chùa còn có chùa nhặt nghiện đã đến cả chào thấy cường hiệu khệ vẻ mặt lộ ra vui mừng mau ngồi đi cha chùa là một người sáng suốt và rộng rãi với cảnh trưởng thành của cường hiệu khệ ông cũng đã biết khương hiệu khề độc lập lớn lên so sánh với con gái trước mắt nên cha trù hòa ái với Khương hiệu khề cha mẹ khương hiệu khề để phép gọi mẹ trù gật đầu một cái hiệu khề hôm nay sắc mặt con khá hơn hôm qua rất nhiều khương hiệu khề lại cười đáp con khỏe hơn rồi hai ngày nữa có thể đi làm cha trù lại lắc đầu con không cần gấp như vậy nhậm hàng con nói xem có đúng không ông chủ không thể qua hà khắc với nhân viên chu nhằm hàng kéo kéo khoe môi em xem cha cũng không tán thành mẹ chu đẩy chu nhất nghiện một cái mặt chu nhất nghiện vẫn căng cứng cô ta hừ lạnh một tiếng cương hiểu khê cha chu trầm giọng nói không có quỷ cũ gọi chị dâu cương hiểu khê cha chúng con là bạn học gọi tên cũng được mà chu nhất nghiện lại trợn mắt nhìn cô cha người trẻ tuổi chúng con đã quen gọi tên cô cố ý dừng một chút cương hiểu khê Chuyện ngày đó là lỗi của tôi Tôi biết tôi không biết cô mang thai Khương hiệu kệ ừ một tiếng Trong lòng cảm thấy hơi quái dị Trù nhất nghiện hít sâu một hơi Bị thái độ của cô kích thích Cô bưng thách trà trước mặt Tôi lấy trà thai rượu mời cô một thách Hy vọng cô đại nhân đại lượng công chấp tiểu nhân Tha thứ cho tôi lần này Khương hiệu kệ thật không ngờ Trù nhất nghiện sẽ sẵn khoái chủ động nhận sai Chuyện này không giống tính cách của cô ta Mẹ Chu là dạng hòa Hiểu khề lần này nhất nghiện Thật sự không biết con mang thai Không biết thì không có lỗi có đúng không Cương hiểu khề khẽ mỉm cười Tay cụ đặt trên đùi Đột nhiên bị nắm Một sự ấm áp truyền đến tay cô Cô hơi giật mình nhìn Chu nhầm hàng Cương hiểu khề không biết nói trái nào Thà thứ cô không độ lượng như vậy Sau cơn mưa trời lại sáng Nhưng cô nhớ đến ngày đó Chu nhất nghiện nổi điên thì đã hoảng sợ Cô từ từ đứng dậy chùa nhầm hàng buông lỏng tay cô ra tách trà tôi đã uống xong. lúc học trung học đệ nhị tôi ở nhà bác bác đã nói với tôi gia hòa vàng sự hưng tôi vẫn không hiểu bởi vì từ nhỏ gia đình tôi không hoàn chỉnh nhưng tôi biết khi tôi bị thương cha mẹ còn có cô dừng lại một chút liếc mắt nhìn chùa nhầm hàng còn có nhầm hàng bọn họ rất lo lắng cô vươn tách trà trước mặt uống một hơi cạn sạch lần đầu tiên Chú nhậm hàng nghe thấy cô chỉ gọi tên anh hai thử đơn giản Đối với anh mà nói Tuyệt vời hơn so với bất kỳ tiếng nhạc nào Vẻ mặt của mẹ chu vui vẻ Được rồi Sau này hai người có còn phải chung sống thật tốt Chai chú đầy cảm thán Hiểu kệ nói rất đúng Gia hòa vạn sự hưng Nhất nghiện con nên học tập hiểu kệ Con bé hiểu chuyện hơn con chu nhất nghiện không dám lộ mãn Ôm ôm nói Không biết rồi ạ Dùng cơm chu nhầm hàn rất chăm sóc cương hiệu khê mẹ chu thấy cả và lại nghi ngờ tình cảm hai đứa này hình như không phải giả sao tại sao lại chia giường để ngủ nhầm hàn hiện tại hiệu khê đang mang thai mẹ đề nghị các con nên trở về như vậy mẹ cũng có thể chăm sóc cho con bé không cần đâu chu nhầm hàn thẳng thắn trả lời chúng con sẽ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ nhưng con bận rộn như vậy lại không hiểu Phụ nữ mang thai có rất nhiều chuyện phải chú ý Về phương diện này Con sẽ mời chuyên gia Chúng con sẽ thực hiện theo phương pháp của chuyên gia Mẹ xin hãy yên tâm Con không tin mẹ sao Mẹ đã sinh con và nhức nghiền ra đấy Mẹ chủ hơi tức giận Mẹ không phải con không tin mẹ Nếu cần chúng con sẽ xin mẹ giúp một tay Trong lòng mẹ chủ liền khó chịu Cha chủ không nghĩ vậy Các con chú ý nhiều hơn là tốt Có thời gian trở về nhà Còn có tên của con Cũng có thể suy nghĩ Cái này con sẽ xem xét Chùa nhầm hạn đã trả lời Cương hiểu khe nói "Cha, con cảm thấy cha rất biết cách đặt tên Tên nhầm hạn nghe rất tốt Nhất nghiện nghe cũng rất hay Trước kia bạn học lớp chúng con Cũng đã nói như vậy Chùa nhất nghiện nhất thời trọng tỉnh Cô hơi rắc ý nói Cha tội tốt nghiệp đại học B Năm đó đã mở đầu thành lập câu lạc bộ thơ ở trường Cha, cha thật lợi hại khương hiệu khê bồi phục từ trái lòng đáy mắt đều là vẻ khâm phục Chài chủ rất đắc ý tên của trẻ con bùng bục bay qua đầu cha như từ điển khang hì ấy không cần đâu chu nhậm hạng không do dữ nói con đã nghĩ xong rồi Chài chủ thật sự cạn lời. khương hiệu khê cũng không nói nên lời không khí trở nên quái dị khương hiệu khê nói con vào phòng để rửa tay Chài chủ nhìn chu nhậm hạng tên của con còn thì cũng đừng tranh giành với cha phải nghiêm túc con nói ý kiến chúng ta cùng nhau tham khảo chủ nhậm hàng vân đạm phong kinh đáp một tiếng cha chủ đành phải tội ông nội như ông chẳng có quyền lợi gì cả chủ nhất nghiện nhìn không được cười anh à cha đã muốn đặt tên cho con anh từ lâu vậy mà anh không nhìn ra chủ nhậm hàng lại giương mắt lần đầu tiên con làm cha hy vọng cha thành toàn cho tâm nguyện đặt tên cho con của con Cha chủ tin lời anh nói mới là lạ Chú nhất nghiện liếc nhìn phòng rửa tay Cũng đứng dậy đi vào Khương hiểu khê vừa lúc trở lại Chú nhất nghiện đi đến cạnh cô Cô đừng có đắc ý Tôi không đắc ý Cô cho rằng dù dỗ cha tôi vui mừng Thì có ích à Khương hiểu khê Trước kia sao tôi không phát hiện Cô biết nịnh hót như vậy Tôi cũng không phát hiện Sau này trở về tôi sẽ nịnh vợ chồng tôi Nó không chừng anh ấy sẽ chia cho tôi Một nửa cổ phần của công ty Chú Nhất nghiện tức giận đến cắn rắn. Tôi nói xin lỗi với cô, cũng chỉ vậy nể mặt đứa bé trong bụng cô, dù sao tương lai nó sẽ là cháu tôi đấy. Khương Hiểu Khề ấp uống trả lời. Nhất nghiện con tôi nhất định sẽ không nhận một người cô giả mang như cô. Hai người dường như trở lại thời trung học, chú Nhất nghiện có tính ký đầy tiểu thư, bạn học xung quanh cung cố nhân nhượng cô. Lâm Vũ và Khương Hiểu Khề chính là ngoại lệ. Lâm Vũ một lòng nhào vào học tập, hoàn toàn không nói nhiều với người khác nghiện hết lần này lần khác thích năm năm vu cường hiệu khê có lúc sẽ giúp một thái đáp trả đòi lợi với chu nhất nghiện hiện tại suy nghĩ một chút thích người trước mắt mà hết lần này đến lần khác anh ta thích một nữ sinh khác thật ra cũng rất ngược thử nghĩ xem nếu chu nhậm hàng thích người khác cô nhất định sẽ sống rất khó khăn nhưng mọi ngại đều biểu hiện cách thức không giống nhau chu nhất nghiện qua kiều ngạo cô gai mắt những bạn học đến từ trấn nhỏ thật ra thì do lòng ghen tị quấy phá sau bữa cơm tối kết thúc từng người ra khỏi cửa tận lầu này đều là vòng ăn trang hoàng tinh xảo lầu dưới là các tròi mặt hàng xa xỉ hôm nay thời gian làm việc có không ít người nhứt nghiêng trong lúc bất chợt sau lưng có giọng nói vui vẻ vang lên tất cả mọi người lại dừng bước khương hiệu khê quay đầu thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp Cô gái có mái tóc dài uốn lượn Ngủ quan xinh đẹp Ruột kiểu người đẹp khiến hai mắt bạn tỏa sáng Mại là Khương Hiểu Khe Đã gặp nhiều nghệ sĩ như vậy Nhưng lần đầu tiên thấy cô ấy cũng rất kinh ngạc Thu ngôn à Em cũng đến đây ăn cơm Gương mặt của chú nhất nhiên hương phấn Đúng vậy Tại sao em không gọi chị Em ăn cùng ngoài bạn học Được rồi Lần sau nhớ hẹn chị nha Cô bé chào hỏi chai chú và mẹ chú Mẹ chú cười thù ngộn thật sự càng ngày càng đẹp mới nửa nằm không gặp thôi mà bác gái bác quá lời rồi thù ngộn được nghỉ hè coi thời gian thì đến nhà chơi được bác gái cháu chuẩn bị hai ngày nữa đến năm ngày ánh mắt của cô bé vừa nhìn về phía chu nhầm hàng chu đại ca đã lâu không gặp chu nhầm hàng khẽ mỉm cười đã lâu không gặp chu nhấc nghiêng kéo tay cô bé cha mẹ con bà thù ngộn hiếm khi gặp nhau cha mẹ về trước Còn vào thù ngộn nói chuyện chút Vậy các con phải chú ý an toàn chủ nhầm hẹn dẫn theo Khương Hiểu khệ trời đi Cô gái trẻ tuổi nhìn bóng lưng bọn họ Rồi lại hỏi Nhất nghi à Cô bé bên cạnh anh chị là ai vậy Chú nhất Nghiên xích chút nữa bật thốt lên Trợ lý của anh chị mới nhận Quan hệ giữa anh chị và cô ấy có vẻ rất tốt Anh ấy rất xem trọng cô ta Cô cũng không muốn nói cho người khác biết Khương Hiểu khệ là chị dâu của cô dáng vẻ của cô ấy rất đẹp đẹp hơn so với tiền à không có ai đẹp hơn em đâu thụ ngôn à chúng ta đi vào chút được em muốn mua quai tặng mẹ sinh nhật bà ấy cũng sắp đến chị giúp em tham khảo nha khương hiệu khê chậm rãi đi lông mì dài nhẹ nhàng rung động nữ sinh vừa rồi là ai vậy chu nhầm hẹn lại cười khẽ em gái của thần tượng tấn trọng bắt quen cước bộ của khương hiệu khê dừng lại vẻ mặt kinh ngạc Em gái Tấn Trọng Bắc Cô quay đầu liếc nhìn anh Cách hành lang thật dài Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ hồ, Khói trách, khói trách có hơi giống Đúng vậy Nhưng tại sao trên mạng chưa từng đề cập đến Cô ở trong giới giải trí Lòng như vậy vẫn không biết Bởi vì nhà họ Tấn muốn cô ấy an ổn bình thường lớn lên Tấn Trọng Bắc rất thích cô em gái này Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi Nhỏ hơn nhất nghiêng 2 tuổi Cương hiệu khề lại im lặng Sao đấy Chỉ cảm thấy gian vẻ cô bé rất tốt Nếu có thể ký hợp đồng Nhất Thịnh sẽ rất hot cháy lớn luôn đấy Nhà họ Tấn không muốn cô ấy đi con đường này Cô ấy học ở đại học đề sai rồi Cô ấy tên là gì vậy? Tấn thủ ngộn Thủ trông tốt đẹp Ngộn trong lời nói Khương hiểu khề đột nhiên không quá môi Đột nhiên phát hiện Tên của các người đều rất có ý nghĩa đặc biệt nào đấy Đều mang theo sự mong chờ tốt đẹp từ cha mẹ cha cô đặt cho cô là hiểu là bởi vì sinh cô ra lúc bình minh hay là có tâm ý khác hiểu còn có một ý nghĩa nữa chính là cung hoàng sau khi eo của khương hiểu Khê bình phục một tuần cô về công ty báo cáo công việc vẫn tiếp tục như trước trong lúc này cô với chu nhất nghiên cũng không cùng xuất hiện cũng bình an vô sự nhất hạ cũng không cho chu nhất nghiên ưu đãi quá cao nữ chính mấy bộ phim truyền hình công ty ghi hình cũng không phải là cô ta chuu nhất nghiện im hơi lặng tiếng một thời gian chỉ là chu công chúa dù sạo cũng là chu công chúa nhân vật vài giây trong phim điện ảnh điện hoa cuối cùng dài đến hai phút với cự tam hà nói thật sự là việc mừng lớn bằng trời còn nguyên nhân ai cũng không biết có lời đồn rằng Lương nguyệt tự mình thêm diễn vì bà rất thích chu nhất nghiêng khi khương hiểu khê không nhiều tò mò với việc này chỉ là tì nà đổi địa nơi khác làm cô có chút ngạc nhiên âm thầm hỏi tưởng cần tưởng cần bày tỏ đây là sắp xếp đặc biệt của chủ tổng chủ tổng không nói nguyên nhân cụ thể cho tôi phu nhân ngài có thể đi hỏi chủ tổng cường hiệu khề cũng ngài đi hỏi chủ nhầm hàng cô suy đoán việc có quan hệ của chu nhất kiên không nhưng mà có một số việc biết hay không cũng trả sao phu nhân chủ tổng đúng là quan tâm giúp đỡ với ngài không giúp người thân cường hiệu khề kiên trì nói trời lý tưởng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng trời lý tưởng mới là tình yêu hồng vấn đích thực của chui nhầm hàng đi chẳng mấy chốc đến tháng 9 khương hiệu khề mang thai bốn tháng rưỡi bụng của cô có thể nhìn thấy được mỗi lần tắm rửa xong nhìn bụng hoa ra càng mực mà của mình cô có chút lo lắng mỗi ngày cô vẫn ghi chép thỉnh thoảng hứng thú cao cơ thể và mấy tắm truyện tranh chui nhầm hàng xem qua tác phẩm của cô nhìn ra khương hiệu khề có thiên phú vệ tranh cô vẽ giống y như rút cuối cùng có một ngày chính cô không nhìn được đối với chu nhàm hàng cô nên về nhà chu nhàm hàng lại nhìn cô em nghĩ tốt lắm em muốn làm gì thì làm anh cũng không ngăn cản cường hiệu khề lại nói thầm ở lại nữa với cả mọi người thấy bụng tôi đến lúc cháy nhất định sẽ hỏi cô trả lời thế nào nói cho bọn họ biết cô kết hôn với ông chủ sao ánh mắt của chu nhàm hàng rơi vào trên bụng cô thật là vô cùng kỳ diệu nháy mắt Cô đã mang thai hơn 4 tháng Lần trước em vẽ nhật ký trưởng thành Của tiểu đầu nha Dường như còn là lúc 50 ngày Khương hiệu khề về nhà thịnh dưỡng Mẹ chú lại mời một chị họ kiều Tới đây chăm sóc cô cộng thêm hiện tại có dì trường Chú yếu ở lại Hai người chăm sóc cô Chú nhậm hạng mới thoáng yên tâm Khương hiệu khề lén túc Cũng sẽ bà hòa với chú nhậm hạng Tôi là mẹ nghèo con quý nha Thật ra cô không biết Kỳ thật Ở trong nhà cũng trang bị giám sát và điều khiển Như vậy anh có thể thường xuyên nhìn thấy cô Có chuyện gì cũng có kiểu thời biết tối hôm đó Hai người ở vòng trẻ chủ nhậm hàng đang sắp xếp giường của tiểu đầu nhà Một tài Khương Hiểu Kê đợi eo đứng bên cạnh Cái giường này Thật sự đòi 2 vạn đồng sao Có thể anh bị cắt hay không hả Mấy cái cọc gỗ mà thôi Mắc đến vậy sao Buổi sáng công nhân giao hàng đến tận nơi Sau khi cô nhìn giá cả Vẫn cho là người ta tránh thêm một số không vào giá tiền Thương hiệu nhập khẩu, tin an toàn cao Nghèo khó giới hạn năng lực tưởng tượng của tôi Sau này anh không thể nuông chịu tiểu đầu nhà thế này Mặc dù anh rất có tiền Nhưng trẻ con vẫn phải nuôi dưỡng Trở nên tiết kiệm trong khó khăn gian khổ, Ừ, sau này em có thể từ từ dạy nó Ngày mai đi khám thai Anh không định đợi bác sĩ Giới tính của tiểu đầu nhà một chút nào sao Không phải nhà nước không cho phép sao Khương Hiệu Khề nghiêm mặt nói Nhưng anh đường đường là ông chủ lớn Của một công ty đấy Anh là người tuần thủ pháp luật Khương Hiệu Khề lại cạn lời Chùi nhậm hàng hiếu mày, Em muốn biết Nếu như nói biết sớm một chút Tôi sẽ nghĩ sớm mua quần áo cho tiểu đầu nha Chùi nhậm hàng ưng một tiếng Ngày mai em có thể hỏi bác sĩ mà Khương Hiệu Khề thở dài một hơi Bác sĩ mới không nói cho tôi biết Đột nhiên chùi nhậm hàng hỏi Em hy vọng Tiểu đầu nhà là con trai hay con gái Khương hiểu khề cũng từng nghĩ vấn đề này Con gái dịu dàng ít nói được lòng người Con trai đẹp trai thông minh Thật ra bọn họ không quan trọng giới tính của đứa bé sau cùng là tổ hợp anh trai em gái Hy vọng tiểu đầu nhà là con trai Giống như anh Ôn tộn lại lễ độ Thông thái cơ trí Chùi nhầm hàng hiếp hiếp mắt Anh cũng nghĩ vậy Nói thế Về sau chúng ta đỡ lo một chút anh trai mang theo em trai hoặc em gái cũng rất tốt khương hiệu khề sững sờ tại chỗ trù nhầm hạng như cười mà không cười có đời khi trừ cô như vậy cũng rất thú vị ngày hôm sau trù nhầm hạng đi bệnh viện cùng khương hiệu khề làm kiểm tra khương hiệu khề đã đề cập qua nếu mà nói anh bận để gì kiều vào cô tới kiểm tra cũng có thể trù nhầm hạng thở dài một hơi thật sâu. anh không đến ngay chút trở về bác sĩ nói em lại quên làm thế nào Khương Hiệu Khê Tôi vẫn nhớ rõ chủ nhầm hàng không tranh cãi với cô Vào không kiểm tra cùng cô Khương Hiệu Khê nằm trên giường đơn chủ nhầm hàng đứng một bên Nữ bác sĩ kiểm tra Hiện tại thỉnh thoảng có cảm giác thay đạp chứ Khương Hiệu Khê lập tức trả lời Có ạ Kế tiếp gặp phải cảm giác đau Không phải sợ đều là phản ứng bình thường Được ạ Nữ bác sĩ chỉnh đốn dụng cụ xong rồi lại nói Tốt lắm Tiểu tử kia trưởng thành rất tốt trù nhầm hàng lay dây lao lao dịch nhầy trên bụng cô lại dịu khương hiệu khê ngồi xuống nữ bác sĩ thấy trong mắt tôi bụng nhắc nhở một câu mười tám tuần nhưng mà chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn phải chú ý chút cả người khương hiệu khê đều lờ mờ khuôn mặt nóng bừng trong nháy mắt vẻ mặt của trù nhầm hàng cũng cứng ngắc vài giây ngắn ngủi sau đó không nhẹ không nặng đáp một tiếng khương hiệu khê cúi đầu ra khỏi phòng kiểm tra cũng chưa nói một câu với trù nhầm hàng Xấu hổ không thể phản bác được Giống như từ sau đêm đó Chưa nhậm Hạng đều rất khắc chế Khi anh không đi công tác Hàng ngày hai người ngủ cùng nhau Mấy ngày nay hình như anh cũng không có phản ứng đặc biệt Đi lại tận này đều là phụ nữ có thai Khương Hiệu Khề thấy mấy người mẹ Cần như bày ra cái bụng vệ Lại dừng bước chân Chưa nhậm Hạng nhìn theo ánh mắt của cô Đừng sợ Khương Hiệu Khề khẽ cong môi một cái Cuối cùng Bạn thân trải qua mới biết được Lúc đầu nhìn như chuyện đơn giản Thật ra rất vất vả Lúc ấy mẹ của cô cũng không dễ dàng đi Chùa nhậm hạn khẽ thở dài một hơi Anh biết em cực nhọc rồi Khương hiểu khề giơ ánh mắt ra Về rồi Cô không biết có phải bà ngại Bác sĩ nói câu kia không Tạo cho Khương hiểu khề một chút ám thị tâm lý Buổi tối cô thấy hơi mất tự nhiên Khi chùa nhậm hạn Từ phòng sách về phòng ngủ Cô đã nằm xuống anh nhẹ nhàng lên giường ngủ một bên tháng chín thời tiết dần lạnh hai người đắp riêng một cái chăn mỏng Chu nhầm hàng giúp cô sửa chăn hương hiệu khê đi ngủ rất không thành thật thường thường đến nửa đêm chăn rơi xuống đất chính là đắp không đến phía sau lưng mấy hôm trước đó nhiệt độ giảm khi nửa đêm anh lại lôi cô đến trong ngực đắp cùng mình một cái chăn cô lại ngủ đến an ổn mà sau nửa đêm anh gần như không chợp mắt anh trầm nhậu nói em lại quên xoay người lại không phải bác sĩ nói ngủ bên trái sẽ ngon hơn sao Khương hiểu khê xoay người ngủ bên trái vậy thì đối mặt với anh rồi chu nhầm hàng cũng xoay người lại lại nghĩ lung tung gì đây Khương hiểu khê không lên tiếng chợt đột nhiên buồn cô đau một trận cô kêu lên ai ôi một tiếng chu nhầm hàng căng thẳng một hồi cô cùng hai người đều là lính mới trò dụ anh rất chuẩn xác cũng có chút lúng túng đau cường hiểu khê rầu rĩ nói tiểu đầu nhà đang di chuyển, trù nhầm hạng lại thang nhẹ. anh xem chút, tài anh đặt lên trên, hồi lâu không có hiệu quả. bác sĩ nói bây giờ thỉnh thoảng sẽ có, tần số di chuyển không nhiều. khương hiểu khê nhắc nhở anh, lần tới tiểu đầu nhà di chuyển, tôi sẽ gọi anh. y tư của cô cụ, anh có thể lấy tài ra từ trên bụng cô. đầu ngón tay của trù nhầm hạng lướt qua da thịt cô, dời lên trên trên từng chút một. khương hiểu khê phát hiện. Cô vội vã bắt lấy tay anh, đôi mắt trồng trẻo nhìn về phía anh, tim đập rơi một nhịp. Như ánh sáng màu cam, không khỏi hơi nhiều hơn về kiều diễm. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí thay đổi trong giây lát. Ánh mắt của anh sâu như biển, ẩn chứa điều gì đấy cô xem không hiểu, mà cô cũng không rảnh suy tư. Chú nhầm hàng nghìn người đi lên phía trước, hôn lên khóe môi cô, tay cũng không nhàn rỗi vút về mọi nơi. Khương hiệu khề đâu có thể qua được cảm dỗ của anh Anh thở dốc nói Đừng sợ, anh nhất định sẽ nhẹ nhàng Lại truyền miên một hồi Cả người cô mệt mỏi nắp trong lòng anh Chu nhầm hàng ôm cô tay nhẹ nhẹ vuốt về lưng cô Khương hiệu khề từ từ nhắm hai mắt Không có ý tứ sẽ nhìn anh ngài chu ngọt và lán xuống dụ dỗ cô Anh ôm em đi tắm, có được không nào Khương hiệu khề không chịu di chuyển Nghe lợi, mở mắt ra Khương Hiểu Kệ cảm khỏe mỏi, thế nào cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cảm giác không hề giống với lần trước. Lần trước cô vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi, còn rất đau. Lần này cô biết anh đang kiềm chế, động tác cẩn thận. Khi đồng tình, anh vẫn làm yên lòng mà gọi tên cô. Hiểu hiểu. Âm thanh dịu dàng. Trong phút chốc, Khương Hiểu Kệ đã mềm lòng. Đột nhiên, Trụ Nhầm Hạng ôm lấy cô. Khương Hiểu Kệ thét lên một tiếng kinh hãi cuối cùng mở mắt ra hai mắt ẩm ướt mệt người không nói nên lời cũng mãi là không mập trong giọng nói của chủ nhàm hàng hàm chứa vài phần cưng chiều không rõ ràng chờ xong tất cả mọi việc cường hiệu khề ra buồn ngủ không mở miếng mắt ra được chủ nhàm hàng thay cho cụ một bộ đồ ngủ sạch sẽ cường hiệu khề mơ mơ màng màng chủ nhàm hàng về sau anh không nên hối hận chủ nhàm hàng làm hành động mà mình giật mình đồ ngốc anh sẽ không hỏi hận sáng ngày hôm sau khi chu nhầm hàng thức dậy cường hiệu khề còn đang ngủ hôm nay anh muốn đi lang nam buổi tối mới có thể trở về trước khi đi lại dàn dò cô lát nữa dậy ăn bữa sáng xong, đi xuống lòng một chút cường hiệu khề buồn ngủ đến không được đã biết sao anh lại dài dòng bậy hả chu nhầm hàng vừa bực mình vừa buồn cười hôn lên trán cô liền rời đi cường hiệu khề mờ mờ màng màng nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài nhưng mà cô quá mệt nhọc một lát lại ngủ thiếp đi chù nhầm hàng dàn giờ chuyện với dì kiều lát nữa quay tỉnh khuyên cô ấy ăn nhiều chút vất vả rồi dì kiều lập tức trả lời ngài yên tâm đi nhà họ chù cho tiền lương rất cao và tất nhiên tận tâm tận lực vốn tường rằng người muốn tới chăm sóc sẽ bắt bẻ kết quả không ngờ khương hiệu khê ở chung rất tốt và cũng vui vẻ và nhẹ nhõm mười giờ đúng bọn họ tới làng nam thị trấn làng nam là thị trấn nhỏ điển hình của vùng sông nước cách xa thành phố lớn ồn ào và náo động cầu nhỏ nước chảy môi trường tuyệt đẹp cộng thêm vị trí giao thông thuận lợi nhất hạ đặt thành phố điện ảnh và truyền hình ở nơi này nghi thức khởi động của ngày đó công ty cao cấp cũng tham dự không ít phong biện đến hiện trường sau khi kết thúc nghi lễ, nhiều phóng viên tiến đến phỏng vấn chủ nhầm hàng. chủ tổng xin hỏi tại sao Nhật Hạ lại chọn làng Nam thiết lập thành phố điện ảnh và truyền hình. các ảnh đến nơi đây vẫn không rõ sao. phong cảnh rất đẹp. công ty cũng trải qua cân nhắc nhiều mặt. sau đó khai thông nhiều cách với chính phủ mới xác định được làng Nam. chủ tổng chúng tôi nghe được thông tin vốn đầu tư thành phố điện ảnh và truyền hình làng Nam lên đến trăm triệu là thật sao? chủ nhạm hàng gần đầu một cái Tin tức quạnh là không sai chủ Tổng Sau này thành phố truyền ảnh và truyền hình Sẽ tiếp đón khách du lịch từ bên ngoài Trong khi quay phim sao Đúng Tưởng cần xuất hiện đúng lúc Các vị Ngày chú sắp xếp hành trình ở dưới Lần sau có cơ hội Chúng ta vào tâm sự chủ Tổng tôi còn một vấn đề Thay đông đảo bạn nữ hỏi Bước chân của chủ nhạm hàng ngừng lại Mời nói hai năm qua ngài có suy xét việc kết hôn lập gia đình không? khoái miệng của chủ nhầm hạng lập tức dường lên. có. Chu tổng ngài có gặp gỡ bạn gái không? chủ nhầm hạng đang lên xe xe chậm rãi đi vào trong trấn, tưởng cần tò mò hỏi. "Chu tổng sao hôm nay ngài không mang phu nhận cùng đến đây? đôi mắt của chủ nhầm hạng hơi thay đổi khoái miệng nhiều hơn nụ cười. hôm nay quay hơi mệt, tưởng cần nói căn nhà hàng thứ hai phía trước chính là nơi trước kia của phụ nhân. chủ nhậm hàng thuận thế nhìn sang, căn nhà vẫn là nhà một tầng được xây bằng gạch đá màu xám, không hề phù hợp với những căn nhà hai tầng ở xung quanh. anh xuống xe, tôi đi xem. cậu trên xe chờ tôi. nhà cửa đã lâu không ai ở, đẩy ra một cái, một mùi nấm mốc đập vào mặt. chủ nhậm hàng đứng nơi cửa không đi vào. Anh lờ mờ có thể tưởng tượng ra Tình cảnh sinh hoạt của Khương Hiệu Khê Ở nơi này Cậu tìm ai Nhà bên cạnh có một ông cụ hỏi Người nhà này đã sớm chuyển đi Chú nhầm hàng nói Mấy năm nay người nhà này cũng không trở về sao Không chuyển đi rồi Đi nước ngoài rồi Ông cụ nói Chú nhầm hàng đập tức gật đầu Cậu tìm người nhà bọn họ có chuyện gì hả Cháu là bạn cũ với người nhà bọn họ Muốn tới thăm chút Ờ cậu đến không khéo hai ngày trước có một người đàn ông trung niên đã đến nhưng vừa đi ông cụ đang nhớ lại cụ còn nhớ ấn tượng về người đàn ông kia không tôi không thấy rõ cụ chưa đến nói ông ấy bao nhiêu tuổi bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi đi được ạ cảm ơn cụ chủ nhầm hàng về đến xe lại xe đến khách sạn người đàn ông trung niên kia là ai là khương ngọc sao chủ nhầm hàng trầm tư một chút lấy điện thoại di động ra Cứ một tin nhắn cho một người bạn, xin anh ta tìm giúp hành tùng của Khương Ngọc một chút. Buổi tối, chú nhầm hàng tham gia tiệc rượu, bị chuốc không ít rượu. Từ đội nam trở lại Tân Thành đã hơn 12 giờ khuya, tưởng cần đưa anh về đến nhà. Dì Kiều nghe động thỉnh từ phòng ngoài. Trở về rồi, uống bao nhiêu rượu thôi. Tưởng cần góc vào bên trong nhà, đang có lẽ Khương hiểu khề đã đi ngủ. Uống hơi nhiều ạ dì kiều vội vàng vào nhà bếp rót một ly nước chùa nhậm hàng ngồi trên sofa uống nửa ly nước thần trí coi phục một chút tưởng cần à cậu về trước đi hôm nay khổ cho cậu rồi tưởng cần đáp chu tổng ngày nên nghỉ ngơi sớm chút trong phòng yên tĩnh chỉ cần tiếng đồng hồ kêu vang sắc mặt chùa nhậm hàng lộ vài phần mệt mỏi là dò hỏi hôm nay quay cơ ra ngoài không dì kiều lại gần đầu có buổi sáng và tràng vạn ra ngoài hai lần Hôm nay tâm trạng của phu nhân có vẻ tuyệt vời Khoảng mội của chùa nhạm hàng xuất hiện y cười Dì đi nghỉ ngơi đi Dì kiệu lập tức trở về phòng Chùa nhạm hàng đang ngồi chốc lát Tựa vào sofa vô thức ngủ gật Khương hiểu khề vì bị đói cho nên tỉnh Nửa đêm buồn thì thầm réo Cô đứng lên muốn tìm nước trái cây để lắp bụng Kết quả phát hiện chùa nhạm hàng ngủ trên sofa trong phòng khách Cô đi dép đi đến Xung quanh anh toàn mùa rượu So với trước kia còn nồng nặc hơn Xem ra uống khá nhiều rượu Anh nghiêng đầu dựa vào nơi đó Mấy cái nút trên áo sơ mi đen thượng hạng Cũng nới lỏng ra Trong sự hấp dẫn mang vài phần biến nhát Người đàn ông của cô đây sao Khương hiểu khề vuốt bụng một cái Lại nói thầm Tiểu đầu nha con không nhìn thấy gì nha Không thể học ba con Nói xong lại ngẩng đầu nhìn anh tầm mắt của cô vâng dừng trên mặt anh Mai Than này lần đầu tiên cô không chút kiêng dè mà nhìn anh như vậy. Tay phải của anh tùy ý đặt trên đùi, tay trái khoác trên sofa, mười ngón tay thon dài khi anh cầm bút, mạnh mẽ lại có lực. Tay của anh cường hiệu khề từ từ nghĩ đến tối hôm qua. Lúc trước bạn đệm khi ở ký túc xá đại học, Ly, Ly từng nói, đối với phái nữ bảo thủ, đột nhiên nêu thân thể giàu hợp, tình cảm cũng sẽ có bước đột phá lớn. Một lần sống, hai lần chín Lý lị vừa nói xong Và người trong ký túc xá Yên lặng như tờ Hôm nay, Khương Hiệu Khề lại cảm thấy lợi ích không nhỏ Lời của bậc sư phụ Thật không hoa Khương Hiệu Khề đã quen tự lập Chưa bao giờ nghĩ đến Sau này sẽ lệ thuộc vào một người Hiện tại cô lại có cảm giác như vậy Thì ra lệ thuộc vào một người không đáng sợ Ngược lại rất ấm lòng Khương Hiệu Khề khẽ thở dài Tiểu đồ nhã ba còn vì còn mà bỏ ra hai vạn đồng cho một chiếc giường ngủ kiếm tiền rất không dễ dàng tương lại không phải hiếu thuận với ba đấy thật ra chu nhầm hàng đã tỉnh từ lâu nghe cô nói anh vợ khóc vợ cười khương hiệu khê thấy anh nhíu mày nghĩ rằng anh không thoải mái nhẹ nhàng đỡ người anh định để anh nằm ngàn trên sofa ngủ chu nhầm hàng chu nhầm hàng chu nhầm hàng chậm rãi mở mắt gương mặt tuấn tú Khương Hiệu Khề thấy vẻ mặt anh hơi mệt, không thoải mái, có phải không? Chùa nhàm hàng ưm một tiếng. Trái tim của Khương Hiệu Khề mềm nhũng, dờ tài sờ sờ tóc anh. Ngoan nha, cô xem anh đây gì thế này? Khương Hiệu Khề cầm ly nước trên khai trà, sau đấy rót cho anh một ly nước ấm. Uống nước đi. Nhưng chùa nhàm hàng chỉ lặng lặng nhìn cô không động đậy. Khương Hiệu Khề nghĩ anh sai quá, bưng ly nước đưa đến bên miệng anh... Vừa dịu dàng lại vừa động lòng người Uống từ từ thôi Chùa nhầm hàng uống một hơi cạn sạch Khoai mồi che dấu rõn vui vẻ Anh dựng chặt tay cô Em thức dậy để làm gì Khương hiệu khề cảm nhận được lòng bàn tay anh nóng như lửa Đó quá nên tỉnh Hiện tại anh đã tỉnh táo chưa Anh biết em là ai Anh trở về từ lúc nào vậy Chùa nhầm hàng kéo kéo quái môi 12 giờ Khương hiệu khề lại đảm bẩm Trễ thế à chùa nhàm hàng dịu dàng cười một tiếng sau đấy đứng dậy đi xuống nhà bếp xem có gì ăn không anh anh tỉnh rồi cường hiệu khê do dự hỏi say rượu có thể nhanh chóng tỉnh táo vậy sao chùa nhàm hàng lại cười khẽ nay mắt nhìn cô thật sâu phải anh giả sai vừa rồi tại sao không nói lời nào anh muốn nghe giọng nói của em chùa nhàm hàng làm cho cô một bát mì trứng cường hiệu khê thông thả ung dung ăn sạch sẽ Chủ nhầm hàng tắm rửa thay quần áo Ngồi đối diện cô Ánh mắt vẫn rơi vào trên người cô Hương vị thế nào Làm ngon hơn em Cô nói thật Trước đây ở nước ngoài anh tự mình nấu cơm sao Ừ đi học ở nước ngoài Thường xuyên chạy bài tập Báo cáo bận rộn luôn thức dậy Tự mình nấu cơm mùi vị cũng tương đối không tệ Khương hiểu khề lại cười khẽ Vì anh nấu ngon Lúc em mới làm hương vị rất đáng sợ Nhưng sau đó nấu thêm vài lần Cũng miễn cưỡng có thể ăn được Lâu dần tài nấu ăn của em cũng lên tay Em cảm thấy nấu nướng rồi Khi cũng phụ thuộc vào tài năng Lâm Vũ nấu ăn rất ngon Vô cùng ngon luôn Ánh mắt của cô lại cầu lên Dường như em rất ít liên lạc với Lâm Vũ Cậu ấy bận rộn học tập Học y rất nặng nề Cậu ấy cần chuẩn bị học nghiên cứu sinh Cô ấy rất cố gắng Đây cũng là điểm giống nhau Giữa Khương Hiểu Khề và Lâm Vũ Cường hiệu Khê nặng nề gật đầu Lúc trung học đề nhị của chúng em Con người cố gắng nhất chính là cậu ấy Xinh đẹp, thông minh, lương thiện Nam sinh không ai không thích Nhưng nữ sinh thì không vậy Em rất thích quấy mà Bởi vì chúng em ngồi cùng bạn Sau đó chúng em còn ở chung ký túc xá 2 năm Khỏi trách, quan hệ giữa hai người tốt đến vậy Cho dù hiện tại không thường xuyên liên lạc Nhưng tình cảm thì vẫn còn đấy Tình bạn thật sự sẽ không vì thời gian và khoảng cách mà thay đổi Nếu thay đổi, chẳng qua do trái tim người trong cuộc Chùi nhậm hàng lại nhìn cô Sau này có cơ hội, có thể mời cô ấy đến nhà chơi Cương hiểu khê lại không nói Sao thế? Tâm trạng của Cương hiểu khê phức tạp Em hy vọng tương lai, Tần Hoành có thể trôi mặt với Chu nhất Nghiên, Tháo bỏ nút thắt ở trong đồng cô ấy Chùi nhậm hàng đi đến cạnh cô, nắm tay cô thời gian không còn sớm đừng nghĩ đến chuyện của người khác em nên đi ngủ rồi chuyện nhất nghiện anh sẽ xử lý qua hai ngày chu nhầm hàng nhận được điện thoại của bạn chuyện cậu sắp xếp tôi đã hỏi rồi lưu tỷ là một người trong giới mỹ thuật ông ta là họa sĩ nổi tiếng ở trong nước của thế hệ trước chu nhầm hàng có lúc sẽ xin ông ấy giúp một tại làm giám định tranh thật hay tranh giả chu tổng xin hỏi cậu tìm Khương Ngật để làm gì chu tỷ lại lịch sự hỏi Có phải thầy Khương đã trở về nước không? Tình thức của cậu cũng nhanh thật đấy. Nửa tháng trước, ông ấy vừa trở về, là một sư bá của tội đã ra mắt ông ấy. Sao vậy? Cậu muốn mua tranh vẽ của ông ấy. Chùa nhậm hàng đây trả lời. Tôi muốn mua, nhưng ông ấy sẽ không bán. Lưu Thủy cười vài tiếng. Cậu vẫn nghĩ đến bức tranh kia sao? mấy năm nay, anh luôn mua bức tranh của Khương Ngật. Thật ra, anh ta cũng không biết chùa nhậm hàng nghĩ thế nào. Năm ngoái, bức họa, đội nam của cường ngật ở phòng trưng bày vừa công bố tin tức anh đã ra giá tám mươi vạn để mua cuối cùng cũng có người giống mình nhìn trúng đòi nam hai người một đường đấu giá cuối cùng trừ nhầm hàng lấy ra một trăm sáu mươi vạn mua đòi nam lưu thị rất tò mò về người cũng muốn mua tranh vẽ đó điều tra rất lâu nhưng vẫn không tra được bất cứ tin tức thế nào lần này thầy Khương trở về làm gì hình như em muốn thăm con gái thăm con gái Đúng vậy, chính là cô bé Trong trạng sáng, cũng không biết Cô bé ấy lơn lệnh có hình dáng thế nào Chu nhầm hạn lại nhướng mại Cậu còn hỏi thăm được tin tức gì nữa Cũng nói cho cậu biết hết rồi Chu nhầm hạn trầm ngâm nói Dù tờ liên lạc với thầy Khương Tôi muốn gặp mặt ông ấy Lưu tỷ, Được, khi nào Chu nhầm hạn càng nhanh càng tốt Anh không xác định được Lúc nào Khương Ngật sẽ đến gặp Khương Hiểu Khế Cho nên anh nhất định phải gặp mặt Khương Ngật trước Tránh đến lúc đó Ông ngoại của tiểu đội nhà sẽ bị dò sợ Đúng rồi Tôi thấy tin tức phỏng vấn liên quan đến cậu Cậu chuẩn bị kết hôn sao Với ai vậy Trên ảnh Lưu Thầy Yếu rất tò mò Những năm này bên cạnh Chu nhậm hàng không có một người phụ nữ Anh ta còn tưởng rằng Ít nhất phải đến năm 35 tuổi Anh mới xem xét việc kết hôn Chú nhằm hàng cướp truyền thoại không muốn nghe một người đàn ông nói dông nói dài. Hôm đấy mẹ chú lại đến thăm Khương Hiểu Khê. Mặc dù trước đó, tình cảm hai người không thân thiết, nhưng cuối cùng, tiểu đậu nhà vẫn là trao trại nhà họ chú, nên mẹ chú rất đề đế tâm đến Khương Hiểu Khê và mua rất nhiều dược phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm dưỡng da cho phụ nữ co thai Cần đây thế nào, con còn ngán không? Vô cùng tốt, sáng rơm thức dậy thì con vẫn còn ngán. Điều này rất bình thường Qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn Có khi nên đi dạo một chút Lúc sinh còn sẽ bớt đau hơn Dì Kiều ở bên cạnh nói Mỗi ngày đều đi Mẹ chú lại gật đầu Vậy thì tốt như vậy đến lúc sinh còn cũng sẽ không khổ cực Khương hiệu khề lại mỉm cười Mẹ chồng như vậy hình như cũng rất tốt Bà còn mua cho cô hai bộ quần áo mùa thu Dành cho phụ nữ có thai Đến lúc trời hơi lạnh một chút Cô có thể đi ra ngoài thì có thể mặc Mẹ chú cầm quần áo, áo khoác màu trắng, khoác áo ngoại màu trắng, chất liệu mềm mại, kiểu dáng vô cùng đẹp mắt. Trong lòng của Cương Hiệu Kệ đột nhiên trào lên một nỗi chua sót. Trước kia bác sẽ mua quần áo cho cô, sau đó cả nhà dì đi di dân, cô phải tự mua quần áo cho chính mình. Sau khi kết hôn với chú nhạm hàng, anh cũng mua cho cô không ít quần áo nhưng không giống nhau chút nào. Mẹ chú lại cười nói, Hiệu à, còn mặc thử cho mẹ xem chút. Dạ được, mẹ Khương hiểu khề nuốt cổ họng Mặc áo khoác ngoài vào Không lớn không nhỏ, vô cùng hợp với cô Rất đẹp, màu trắng có vẻ rất hợp với con Mẹ Chu khẽ mồi cười Cảm ơn mẹ Vẻ mặt của Khương hiểu khề chân thành tha thiết Mẹ Chu có hơi luống túng Đối với bà, mua vài bộ quần áo Không tính là gì cả Mẹ Chu lại dàn dò vài chuyện Ngồi hơn nửa tiếng mới trở về Khương hiểu khề thở ra một hơi dì trường ngược lại cười con căng thẳng gì chứ không phải lần đầu tiên gặp mặt không biết con chỉ căng thẳng thôi dì trường muốn nói thêm nhưng lại nuốt xuống từ nhỏ khương hiểu khê không có mẹ ở cùng mẹ chù hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút nhạy cảm dì kiều lại đưa mẹ chù xuống dưới lầu mẹ chù hỏi bà nói bọn nó không phân phòng ngủ dì kiều vâng tiên sinh trừ đi làm ra mỗi ngày đều trở về trong lòng của mẹ chủ hơi hoài nghi vậy tại sao nhầm hàng chuyển đồ sang bên cạnh Và cảm thấy giữa hai người bọn họ sống chung có bình thường không tiên sinh đối xử với tiểu thư rất tốt ngày đó đi đời nam công tác nửa đêm cũng chạy về nhưng mà hình như khương tiểu thư không như thế với tiên sinh Vì kiểu còn chưa dứt lợi tôi hiểu ý bà rốt cuộc là nhầm hàng bỏ ra nhiều hơn trong lòng của mẹ chủ vô cùng cảm khái rút cuộc tại sao hết lần này đến lần khác nhằm hàng lại lựa chọn cương hiệu khê thôi tì ý đi bà chăm sóc con bé thật tốt có chuyện gì cứ liên lạc với tôi tôi biết ngài cứ yên tâm cuối tháng chín thời tiết của tân thành đột nhiên giảm vài độ mùa thu dần dài hơn mỗi ngày cương hiệu khê nhàn nhã ở nhà cân nặng vào bụng đều phát triển cô và bạn bè đã mất liên hệ chẳng qua cô vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động trong giới giải trí thường thế của Trình Ảnh đã hồi phục phần nữa lại vào tổ phim, trang web bê đăng rất nhiều video cướp giữa cô ấy và Tấn Trọng Bác như vậy thức ăn cho chó. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hân Nhiên tham gia chương trình giải trí, những tiết mục trong đấy cô biết diện tròn biết méo thỉnh thoảng lộ ra vài đặc điểm ngông nghếch khiến cô thu hút một ít vài ái mộ. Nghe nói mặc dĩ hàng khoe khoang tình yêu, mua cho cô sợi dây chuyền kim cương chu nhất nghiện quay qua hai ca khúc trong bộ phim chủ đề vườn trường phim hot cùng kéo theo cô ta cũng hot cùng lúc đó người quản lý kỹ lan của cụ bắt đầu xây dựng hình tượng cho chu nhất nghiện người đẹp học bá khương hiểu khề lại kinh hãi chẳng lẽ ra nước ngoài du học xong trở về thì có thể xứng là học bá đâu cho nên mọi người đang nỗ lực cho ước mơ chỉ có cụ đang nghĩ người để sinh con Mà hai hôm nay, ở bên Canada, bác cũng đã liên lạc với cô. Khương Hiểu Khê chat video với bà thì bà nói Hiểu hiểu này sao con mập lên nhiều như vậy? Mặt tròn quay luôn rồi. Khương Hiểu Khê Bác à, đó là do ống kính, con không có mập như vậy đâu. Chị lại khẽ cười Con gái các con không thích nó bị mập, có đúng không nào? Em họ ở một bên thò người ra nhìn Hello, chị họ Chị đừng quên em mẹ em nói Con gái mập lên mới dễ nhìn Cảm xúc rất tuyệt đấy Khương hiệu khề thật sự không biết nên nói thế nào rốt cuộc ra nước ngoài Tính tình em họ càng ngày càng Không bị cản trở Không kiềm chế được rồi Bác tức giận, bùng bại vỗ cổ ấy Nhanh đi học đi Mẹ à, dịu dàng ưu nhã của phụ nữ đâu rồi Khương hiệu khề cười khanh khách không ngừng Bác à, dường như nguyên nguyên Cao hơn rất nhiều Mặt em họ đầy nhô ra Chị họ không được gọi em là nguyên nguyên nữa Tên tiếng Anh của em là xem nhớ kỹ đấy. Biết rồi, em hầu Nguyên Nguyên, nhanh đi học bài đi. Bút chén của tổng Nguyên cao một thước, quả thật không thích hợp coi là Nguyên Nguyên nữa. Hiểu hiểu à. Bà con đây trở về nước, ông ấy có liên lạc với con không? Cường hiểu khê lập tức cả kinh. Bà con trở về từ lúc nào vậy? Xem đã, ông ấy chưa liên lạc với con. bác vừa biết tường trước, trong tay ông ấy có chút việc, coi lẽ sự ly xong sẽ tìm con. Hiểu hiểu. Bà còn biết con làm ở công ty điện ảnh và truyền hình. Thật xin lỗi là do bác lỡ miệng. Khương Hiểu Khề cũng không để ý. Không sao cả. Bác à, con sẽ giải thích với bà. Bác à, con sắp kết hôn. Hiểu hiểu, hôm nay không phải ngày cả tháng tư đâu. Khương Hiểu Khề nhìn về phía ống kính nhếch mọi cười một tiếng. Bác à, vẫn chưa nói cho bác biết. Do con hơi lo lắng, Giáng sinh năm nay, mọi người trở về. Con dẫn anh ấy đến đón mọi người. Bác Cường hít một hơi thật sâu. Hiểu hiểu, con thật sự đã kết hôn sao? Giọng nói cứ Khương hiểu khề giòn giả. Vâng, bác à, chồng của con hỏi chú, tên là chu Nhàm Hạng. Anh ấy là một người vô cùng đẹp trai, có phong độ, con rất thích anh ấy. Bác Cường thật sự rất kinh ngạc, hơn nữa lại đầy mừng rỡ và ngạc nhiên. chu Nhàm Hạng là ai hả? Từ trước đến nay chưa nghe cháu gái nói qua. bỗng nhiên xông lên nhân vật số một như vậy, Bạn thật sự không biết nên nói trái nào Nhưng nhìn hạnh phúc vô tình bộc lộ Trên mặt Cương Hiểu Khê bà thật sự có thể yên tâm Mến tập truyện hôm nay đến đây là hết Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại